Sơn giã nhàn vân 16 chương 142 nước âm băng thịt cá sấu hắn đã nếm qua không ít lần. Có lúc tay nghề vượt xa bình thường phát huy. Bắt đầu ăn chẳng phải dai. Ngược lại còn có chút tiểu non. Có thể có lúc lại có chút nhét kẽ răng. Hôm nay đạo này tổ ong trưng vuốt rồng. Cái này cá sấu trên vuốt thịt. Hiển nhiên cùng những bộ vị khác thịt có chút không giống nhau lắm. Bắt đầu ăn lại có chút giòn mềm giòn mềm cảm giác. Lại thêm tổ ong bên trong mật ong cùng khác vật chất chảy tới cá sấu trên móng vuốt. Khiến cho cái này giòn mềm giòn mềm chảo thịt nhai lên. Có chút chua ngọt chua ngọt cảm giác. Ngọt mà không ngán chua mà không giáp nhạt mà không ít. Mặc dù gia vị không có nhiều. Nhưng cũng vì thế bảo trì lại thịt cá sấu nguyên bản phong vị. Cảm giác xác thực phi thường bổng. Vân bất lưu cũng không biết Có dạng này hiệu quả Là cá sấu trào bản thân nguyên nhân Vẫn là bỏ thêm tổ ong nguyên nhân Bất kể như thế nào Cách này bỗng nhiên bữa tối hắn ăn đến cực kỳ thoải mái Tiểu mao cầu cũng ăn được cực kỳ thoải mái Ban đêm ăn hết số lượng là bình thường gấp hay Bụng nhỏ ăn tròn soi Nằm ở trên cọp gỗ Một đôi chân trước ôm bụng nhỏ Một bộ thỏa mãn mà hít mắt to Duy nhất khó chịu Có thể chính là hổ con Chỉ ăn một khối Liền bị vân bất lưu cự tuyệt Sau đó liền vây quanh bọn hắn thò đầu ra nhìn Đối với những cái kia đấm máu thịt tươi Một chút hứng thú đều không có Hoàn toàn chính là một bộ bị nuôi phế bộ dáng. Bất quá vân bất lưu không có cho nó mặt mũi Hắn não đại dối ra tới liền bị hắn đẩy ra không nuôi hắn cái này tật xấu muốn từ giờ trở đi sửa lại hắn thói quen huống chi một cái cá xấu móng vuốt là rất lớn có thể mọi người phần một chút chính vân bất lưu còn lại cũng liền không nhiều lắm đều không đủ hắn một người giải quyết đâu ăn xong bữa tối rửa chén đúa xong lần nữa pha một chén trà thơm đốt hương một bột xua đuổi một chút con muối Nằm tại sân thượng trên ghế nằm nhìn xem ngôi sao. Vân bất lưu cảm thấy. Trong tay mình nếu là lấy thêm một thanh quạt tròn. Vậy liền thật cùng những cái kia rút lui lão đại gia nhóm không có gì khác biệt. Ai nhàn nhàn tính. Cho nên hắn quyết định về sau nếu là nhìn thấy cây cỏ nhất định phải hái chút tông lá trở về. Thậm chí còn có thể dùng tôm tư làm ra áo tơi. Mặc dù hắn không hiểu đánh như thế nào tạo. Có thể cầm về trầm rãi nghiên cứu. Chắc chắn sẽ có mặt mày. Thực sự không được. Còn có thể trà sát thành dây thừng. Tiểu mau cầu liền ngồi xổm ở trên bàn trà. Móng vuốt nhỏ quơ từ trên chén trà bốc lên tới nhiệt khí. Đoán chừng hắn trí thông minh có thể ở vào mấy tuổi đại hài tử giai đoạn kia đi đối với loại này ngây thơ đến buồn cười trò chơi. Hắn lại có thể chơi đến quên cả trời đất. Cũng chỉ có những cái kia tâm trí còn rất thấp tiểu hài tử. Mới có thể đối với những cái kia ngây thơ trò chơi chơi đến thế này này. Tiểu mạch co quắp tại một cái khác cái dưới nằm. Cuộn lại một vòng liền một vòng. Não đại quý ở giữa. Một bộ buồn bực ngán ngầm bộ dáng Tiểu nai hổ còn lại là có chút vu oán nhìn xem hắn bùng bẹp. Hắn còn có chút tiểu tính tình. Kiên quyết không ăn những cái kia đấm máu máu tươi. Coi như đói bụng cũng không ăn. Cứ như vậy đáng thương nhìn xem hắn. Phản phất muốn dùng ánh mắt đánh bại hắn. Vân bất lưu không có đi quản nó. Phản nghị thời hạn hùng hải tử. Mặc dù không thể đánh. Nhưng lại có thể không giúp đỡ để ý tới. Dùng phương thức như vậy nói cho nó biết. Không ăn có thể à vậy ngươi liền đói bụng đi đói hắn hai bữa. Hắn liền ngoan ngoán ăn hết. Còn như hắn có thể hay không tại trong đêm đánh lén hắn. Hắn cảm thấy hắn là không dám. Thực chất bên trong. Hắn vẫn là cực kỳ e ngại hắn. Chính là hy vọng hắn sẽ không ngây ngốc hướng tiểu đoàn tử. Hoặc là hưu được con ngoạm ăn đi rốt cuộc có chút động vật ngốc ngốc. Tổng hội làm ra một ít chuyện điên rồ. Không để mắt đến hổ con cái kia u oán ánh mắt sau đó. Vân bất lưu tùy tiện nhắm lại hai con ngươi. bắt đầu chính mình thí nghiệm tinh thần ý niệm khuyết tán ra chung quanh thủy thuộc tính năng lượng cùng âm thuộc tính năng lượng tùy tiện tại hắn dẫn đạo phía dưới hướng trước mặt hắn tụ đến quả nhiên làm hai loại thuộc tính năng lượng hội tụ đến một khối cũng đạt đến nhất định số lượng sau đó hai loại thuộc tính năng lượng tùy tiện phát sinh phản ứng biến thành băng thuộc tính năng lượng loại này thuộc tính năng lượng vừa xuất hiện co quắp tại trên một cái ghế khác tiểu mạch cùng chơi lấy hơi nóng tiểu mao cầu tùy tiện đều ngẩng đầu hướng nó nhìn lại sau đó tiểu mao cầu trực tiếp chuyển thân nhảy cách nơi này đất trong nháy mắt liền nhảy lên lên lầu hai cũng đứng tại lầu hai trên bể cửa sổ cúi đầu nhìn xem hắn mà tiểu mạch còn lại là trực tiếp từ trên ghế trượt xuống tới cũng bò lại lầu hai chỉ có hổ con có chút hậu chi hậu giác ngẩng lên lấy đầu to một bộ mồng bức bộ dáng xem vân bất lưu liền xem hắn cầu ca sau đó tựa hồ là đột nhiên nghĩ tới điều gì hắn giật cả mình từ dưới đất ngọ ngoại mà lên cũng chạy ra lúc này tại vân bất lưu bên người nhiệt độ đã giảm xuống mấy chuyến nhẹ nhàng khoan khoái cảm giác Để cho hắn cảm thấy phi thường thoải mái. Bất quá hắn vẫn là dẫn sắt đến những thứ này băng thuộc tính năng lượng, hướng chén trà hội tụ mà đi. Không bao lâu. Tùy tiện gặp trên chén trà hơi nước chậm rãi biến mất. Chén trà nhiệt độ cũng đi theo dần dần giảm xuống. Mấy phút sau đó. Chén trà bên ngoài bao trùm lấy một tầng nhàn nhạt băng xương. Sau đó. Nước trà trong chén bắt đầu kết băng. Nhỏ bé tiếng tạch tạch. từ trong chén truyền đến kia là nước trà hóa thành băng lúc thanh âm tại cách này ưu tính trong đêm tỏ ra đặc biệt chói tai một màn này nhìn có chút khúc huyễn nếu như đặt ở lúc trước hắn ở địa cầu lúc dùng chiêu này đi lừa gạt tiểu muội chỉ mà nói vậy khẳng định vài phút liền biến thành siêu cấp ma thuật sư đến lúc đó đủ loại tiền giấy cái gì cần có đều có Làm chén trà biến thành một khối tảng băng sau đó. Hắn liền dẫn sắt đến cái kia kết năng lượng. Hướng phía phía dưới hồ nước ném đi. Trong hồ nước nước. Cũng dần dần bắt đầu kết băng. Hắn ý nghĩ là chính xác. Thế nhưng cái này đóng băng hiệu quả. Nửa giờ đi qua sau. Vân bất lưu thở ra một hơi. Từ trong loại trạng thái kia rời khỏi. Cảm giác có chút đầu váng mắt hoa. Rất rõ ràng chính là tinh thần vận dụng quá độ di chứng Nhìn nhìn lại bên dưới sân thượng hồ nước Chỉ có một khối đường kính không đến nửa mét khối băng Ở trong nước chìm chìm nổi nổi tại băng thuộc tính năng lượng gãy mất sau đó Nước hồ ấm lại bắt đầu dần dần khôi phục Hắn tin tưởng Nếu như vận dụng nồi lớn đựng nước mà nói Đoán chừng nửa giờ thời gian Nhất định có thể đem một nồi lớn nước đều hóa thành khối băng Rốt cuộc đóng băng nồi lớn bên trong nước cùng đóng băng trong hồ nước nước cần nỗ lực năng lượng khẳng định là khác biệt Có thể tổng thể tính toán ra hay là đi đại tuyết sơn khiêng khối băng lại thêm bước việc một ít Còn như loại phương thức này có thể dùng tới bảo trì hầm băng nhiệt độ Mỗi ngày đem trong hầm băng hỏa thuộc tính năng lượng cùng dương thuộc tính năng lượng dẫn đi Lại hướng trong hầm băng rót vào một ít băng thuộc tính năng lượng. liền có thể bảo chứng hầm băng bên trong nhiệt độ bảo trì tại một cách cực thấp. Thậm chí là thấp hơn không độ dạng này một cách trạng thái. Cách này cũng cũng không cần lo lắng cho mình từ băng sơn bên trên thu hồi lại băng chậm rãi hóa tan. Cảm giác được một trận mỏi mệt đánh tới, vân bất lưu nâng người lên lầu nghỉ ngơi. Ngày thứ hai, bữa sáng sau đó, Vân bất lưu thu dọn một chút, mang theo tiểu mao cầu cùng tiểu nai hổ, chuẩn bị tiến về trước tòa kia băng đồng thám hiểm. Bởi vì tiểu đoàn tử nguyên nhân, hắn thám hiểm thời gian không nhiều. Chỉ có nửa ngày, buổi chiều khẳng định phải trở về. Nếu không tiểu đoàn tử không phải đói chết không thể, là lấy trên đường đi tốc độ của hắn đều rất nhanh, hoàn toàn không có thương yêu hổ con ý tứ. Hổ con cuối cùng ý thức được cách này chủ nhân thay đổi Sơn giã nhàn vân 16 chương 143 đại tuyết Sơn phía sau thiên địa lại một lần đi tới đại tuyết Sơn Đi tới tòa kia trước băng động Lần này Vân bất lưu không còn là một người Mà là mang theo một cái nguy hiểm tham chắc khí Còn có một cái phụ trách bán manh Vân bất lưu nhưng thật ra là không nguyện ý mang theo hổ con Bởi vì tiểu gia hỏa này hoàn toàn liên lụy hắn cùng tiểu mao cầu tốc độ đi tới. Mặc dù hắn hiện tại đã bắt đầu nhẫn tâm huấn luyện nó. Có thể hổ con tiềm chất. Cùng số tuổi nó. Đều hạn chế hắn trưởng thành. Bất quá. Hắn cũng không dám đem cái này hổ con đặt ở bờ hồ. Ai biết con hàng này có thể hay không chạy đến tòa kia đại sâm lâm bên trong đi nếu là ở trong đó đụng phải địa hành đà long thú. Khẳng định vài phút bị điêu đi Mà lại Vân bất lưu cũng không dám khẳng định Hắn tại cảm thấy bị hắn vứt bỏ tình huống dưới Có thể hay không trực tiếp nổi điên Đem hưu được con cùng mẫu thân nó ăn hết cho nên Mặc dù là cái vướng víu Nhưng hắn vẫn là quyết định mang theo hắn Nói thế nào cũng ở chung lâu như vậy Hay là một cặp chút đi Vân bất lưu mang theo hổ con phía sau cái cổ tựa như sách lấy hắn vận mệnh, hổ con trực tiếp liền bất đồng gầy, tứ chi rú cột lấy, giống một cái yên tĩnh mèo to, hưu âm thanh hắn trực tiếp bắn lên thả người vào động, nhưng mà mới vừa vào băng động, mới đưa hổ con buông xuống, hổ con trên thân hổ lông tùy tiện phản phất giống điện giật một dạng, từng cái sườn thẳng lên, thân thể hơi hơi thấp ép xuống đến. trong cổ phát ra ô, ô gầm gừ âm thanh ngược lại là tiểu mao cầu rất bình tĩnh không có sưu âm thanh liền biến mất không thấy gì nữa hắn đứng tại vân bất lưu trên bờ vai chớp lấy mắt to nhìn chung quanh một chút một cái móng vuốt nhỏ dắt lấy đầu hắn phát lôi kéo hắn có chút đau nhức hắn đoán chừng hổ con hẳn là người thấy trong đồng băng lưu lại những mảnh thú kia khí tức Cho nên mới sẽ không tự chủ được phát ra cảnh giác gầm gừ âm thanh Nếu như không phải là có bọn họ mà nói Tin tưởng hổ con tuyệt đối sẽ thứ nhất thời gian chuyển thân rời đi Mà tiểu mao cầu Hắn hẳn là cảm giác được chung quanh không thể uy hiếp được hắn tồn tại Cho nên nhìn vẫn tính bình tĩnh Chính là hắn sắt lấy đầu hắn Phát Để cho hắn cảm thấy Tiểu gia hỏa này bình tĩnh có thể là giả vờ bất quá hẳn là cũng không có nguy hiểm gì hắn biết rõ cho dù tiểu gia hỏa này muốn giả bình tĩnh cũng chắc chắn sẽ không lấy chính mình mạng nhỏ nói đùa hắn là rất tiếc mình không qua rồi đủ loại sự tích đều biểu lộ điểm này đem hấp hổ ra lưu tại cách này băng động bên cạnh hắn lưng cõng giò trúc cùng túi ra mang theo tiểu mao cầu cùng hổ con từ giỏ trúc bên trong xuất ra cây bó đuốc Tra sát cái hỏa cầu. Thắp sáng bó đuốc. Đi vào trong đồng. Trong đồng có tiếng gió truyền đến bó đuốc hỏa diễm tải theo gió chập chờn. Mặc dù hắn có thể một mực ngưng tụ hỏa thuộc tính năng lượng. Dùng phương pháp kia tới làm bó đuốc. Có thể dạng này quá tiêu hao tinh thần. Rất dễ dàng tinh thần mỏi mệt. Tại có bó đuốc tình huống dưới liền không cần thiết đi đùa nhị. Dù sao ở chỗ này đùa nghịch cũng không có người thưởng thức Động băng nội bộ lối đi Nếu so với phía ngoài cửa đồng nhìn to lớn hơn Vách động không phải là quy tắc Phía trên mấp mô Hiển nhiên không phải là bởi vì đào đục Nguyên bản vân bất lưu còn từng suy đoán Có phải hay không cách này băng động là nhân loại mở đi ra Nơi này đã từng có nhân loại ở có thể hiển nhiên Cách này băng động là thiên nhiên hình thành Chỉ là băng đồng bên ngoài Cảnh suối nước nóng vết tích lại tại nói cho hắn biết Nơi này đã từng đúng là từng có nhân loại Chỉ bất quá những cái kia nhân loại tồn tại niên đại Cách bây giờ quá xa xưa mà thôi Hắn theo băng đồng đi vào trong có thể nhìn thấy băng đồng trên vách có thú loại lưu lại vết cào Không bao lâu Trong đồng băng tùy tiện xuất hiện mở rộng chi nhánh miệng Một đầu hơi hướng phía dưới đi Một đầu yêu nguyên hướng phía trước đi thẳng. Hắn dùng bó đuốc tại hai tòa cửa đồng ở giữa thử một chút. Phát hiện đi thẳng con đường kia miệng. Có gió thổi qua đến. Bó đuốc hỏa diễm tại chập trờn. Nói gió con đường này miệng là thông. Một cách khác đầu thì không có gió, có thể là thông hướng chân núi. Hắn hôm nay tới đây mắt là muốn nhìn một chút đại tuyết sơn mặt sau thế giới. Cũng không muốn đi trong lòng núi thám hiểm. Cho nên hắn lựa chọn đi thẳng. Bất quá mỗi đi qua một đoạn đường. Hắn cũng sẽ ở trên vách đồng dùng răng nhanh khắc họa. Lưu lại một cái thật to sáu chữ. Thuận tiện trở về lúc có thể dựa theo những thứ này ký hiệu. Đường cũ trở về. Đặc biệt là tại mở rộng chi nhánh giao lộ thời điểm. Hắn ký hiệu liền sẽ làm được đặc biệt rõ rệt một ít. Càng hướng đi vào trong. Không khí tùy tiện càng thêm khô giáo. bất quá có thể là bởi vì sức gió nguyên nhân trên mặt đất cùng trên vách động ngược lại là không có gì cho bụi trên mặt đất cũng không có gì lông thú lưu lại ngược lại là trên vách động có thể nhìn thấy không ít to lớn vết cào hiển nhiên có mánh thú trong này chiến đấu qua điều này làm cho hắn nhớ tới cùng loại động sư tử cùng đồng gấu các loại đã tại kỷ băng hà bên trong diệt tuyệt thượng cổ giống loài nghe nói loại này giống loài sinh hoạt tại trong động quật trời sinh tính cực kỳ hung mãnh đương nhiên hắn biết rõ cái này giống loài là địa cầu sinh vật hắn rõ ràng hơn ở cái thế giới này so với cái kia càng thêm hung mãnh dã thú nhiều không kể xiết bất quá ngấm lại lại cảm thấy rất không có khả năng rốt cuộc nếu như những thứ này trong động quật thật sinh tồn lấy loại này mãnh thú mà nói bọn hắn tại cái này trong động quật đi lâu như vậy Khẳng định đã sớm đi ra Phải biết Tuyệt đại đa số mãnh thú lánh địa ý thức đều là rất mạnh Ngoài lai sinh vật tiến nhập bọn chúng lánh địa Một khi để cho hắn cảm thấy có uy hiếp Trên cơ bản đều sẽ nhìn không được xuất thủ Đặc biệt là hình thể không lớn không nhỏ loại này mãnh thú Vân bất lưu ngẩng đầu nhìn đỉnh động Lại nhìn một chút bốn phía trên vách động cử trào ấm Cảm thấy tại cách này trong đồng xuất hiện qua mãnh thú. Hẳn là cũng sẽ không vượt qua mười thước. Đương nhiên, ngoại trừ cử mãng cách này dài mảnh hình dáng siêu cấp cử thú bên ngoài. Hắn vừa quan sát trên vách đồng vết tích một bên cầm bó đuốc tiếp tục đi tới. Cũng không biết đi nhiều ít cách chỗ ngã ba. Đi bao xa. Đột nhiên. Một trận cuồng phong đột nhiên hướng bọn họ đánh tới. Trong cuồng phong mang theo như đao hàn ý. đào đến bó đuốc hô hô chợt vang cơ hồ muốn bị thổi tắt vân bất lưu cúi xuống thân thể một cái tay đã kéo lại phía sau đoạn mâu chuôi mâu có thể rất nhanh hắn liền phát hiện đây chỉ là gió mà không phải mãnh thú tập kích lúc mang đến kình phong đạo này trong cuồng phong mang theo hàn ý cực kỳ tươi mát còn có chút ẩm ướt cảm giác hắn đoán chừng nơi này cách ra miệng cũng đã không xa hắn giơ bó đuốc Hướng phía phía trước tăng nhanh bộ pháp. Đồng thời cũng ở trong tối từ may mắn. May mắn chính mình đoạn đường này đi tới đều không đụng phải cái gì mãnh thú chặn đường. Nếu không đừng bảo là lãng phí thời gian đánh thắng được hay không đều là ẩn số. Ước chừng qua mấy phút, tại chuyển qua một đạo tiểu cong lúc trước mắt đột nhiên sáng lên, nơi xa có một điểm sáng. Cực kỳ hiển nhiên, nơi đó chính là ra miệng. Nhìn thấy cái này điểm sáng... Vân bất lưu không khỏi có chút kích động tựa như phát hiện cái gì kho tàng đồng dạng. Một đường hữu kinh vô hiểm đi tới cái kia điểm sáng chỗ. Nơi đó đúng là cái ra miệng. Đứng tại lối đi ra tới phía ngoài nhìn. Trước mắt một mảnh khoáng đạt. Một bộ trời cao mây rồng bộ dáng. Khi hắn hướng xuống nhìn lại lúc xuất hiện tại trước mắt hắn tràng cảnh để cho hắn không khỏi ngẩn người. Chỉ gặp nơi xa một mảnh rồng lớn vô biên lục sắc bãi cỏ. Một con sông lớn như là cử mãng. Tại mảnh này mặt đất màu xanh bên trên uốn lượn, Một đám thượng cấp tuấn mã ở trên mặt đất lao vùn vụt. Cầm đầu cái kia thớt tựa như thiên mã đồng giảng uy vũ thần tuấn. Tuấn mã như rồng đoán chừng nói chính là nó. Sơn giã nhàn vân 16 chương 144 nếu không thử một chút ngóng kỷ sĩ mà tưởng trời mây xanh ung dung. Đập vào mắt đi tới tâm thần di. Từ đằng xa phía trên đại tuyết sơn tòa kia văng động xem cơ hồ chỉ là một điểm nhỏ. Mà đứng tại cao cao trên tuyết sơn nhìn bên ngoài nhìn. Rồi lại là một loại hoàn toàn khác biệt cảm thụ. Văng động phía dưới. Là một mảnh quảng rậm rạp sơn lâm. Cùng núi tuyết lớn một bên khác. Cũng không có gì khác nhau quá nhiều. Núi tuyết chân núi. Đều vây quanh một mảnh sơn lâm. Núi rừng bên trong cây cối mọc đều cực kỳ tốt, đều là loại kia che trời cử một. Không đồng dạng là bên này trong núi rừng còn có một mảnh càng thêm thanh thúy rừng trúc. Rừng trúc diện tích còn không nhỏ, nhìn có kéo dài hơn 10 sặm bộ dáng. Vân Bất Lưu suy đoán, những cái kia hắc bạch đoàn tử ăn thiết thú có thể liền sinh hoạt ở bên kia biển trúc bên trong. Mà tại tỏa này núi tuyết lớn chân núi Còn lại là một mảnh xanh tươi bãi cỏ, kéo dài hướng về phía trước, rộng lớn vô biên. Ở giữa cơ hồ không nhìn thấy núi, cho dù có, cũng chỉ là một ít núi đồi nhỏ. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, tại dạng này kéo dài trong núi lớn thế mà lại có một mảnh rộng lớn như vậy đại thảo nguyên. Không biết tại thảo nguyên một chỗ khác có không có nhân loại bộ lạc hoặc quốc gia. Bất quá nghĩ đến hẳn là có, coi như không có nhân loại quốc gia, hẳn là cũng có nhân loại bộ lạc. Mặc dù thiên viêm bộ lạc Đại vu Viêm Nguyên nói qua, bọn hắn từng thấy đến một tòa núi tuyết lớn, xuyên qua núi tuyết lớn, liền tới đến một mảnh Đại Thảo Nguyên. Chỉ là bọn hắn không tiếp tục tiếp tục đi ngang qua cái kia phiến Đại Thảo Nguyên, có thể vân bất lưu lại cũng sớm đã quên Đại vu Viêm Nguyên nói qua những lời kia. Bây giờ thấy tòa này đại thảo nguyên. Hắn mới nhớ tới. Nơi này hẳn là đại vô viêm nguyên bọn hắn tới qua địa phương. Có lẽ tòa này băng động chính là bọn hắn lúc trước thông qua địa phương. Dưới chân núi tuyết trong rừng rậm, có mánh thú tiếng gầm gừ truyền đến có chim bay từ trong rừng chấn động tới. Có lẽ là cái gì mánh thú đang đánh nhau đi tại càng xa xôi trên đại thảo nguyên. Có tuấn mã đang lao vùng vụt. Mặc dù cách xa nhau 10, 20 dặm, có thể vân bất lưu yêu nguyên có thể thấy rõ bọn chúng thân ảnh. Tựa như lúc trước vừa tới đến thế giới này lúc đó, hắn liền có thể tùy tiện nhìn thấy hồ lớn bờ bên kia 3 năm dặm bên ngoài hoa sen. Hắn thì lực cũng đang không ngừng tăng cường bên trong. Không chỉ có thị lực như thế, thính lực cũng là như thế. Ví dụ như hắn ngủ ở trong sơn động. Có thể nghe được hồ lớn tiếng nghẹn ngào âm thanh. Có thể nghe được ba năm giảm thu nhập thêm vịt cả các âm thanh. Hắn mặc dù không có cường điệu khai phát chính mình ngũ giác, Có thể theo thể chất tăng cường. Hắn ngũ giác cũng tại đi theo tăng cường. tại sông lớn một bên khác. Có một đám hình thể càng thêm to lớn giá thú. Kia là đàn voi. Bọn hắn tựa hồ tại ăn cái gì thực vật. Chỉ là thực vật thể tích quá nhỏ. Vân bất lưu nhìn không rõ ràng. Ngoại trừ đàn ngựa cùng đàn voi, hắn còn chứng kiến đàn sư tử. Những thứ này giá thú hình thể cũng không tính là nhỏ. Bất quá có không có thoát ly phổ thông mãnh thú phạm trụ. Vậy liền khó khăn nói. Tựa như trong hồ lớn những khô xài kia. Bọn chúng hình thể cũng cực kỳ khổng lồ. Thế nhưng bọn chúng yêu nguyên không có răng vàng lớn. Không thể siêu thoát phổ thông khô xài phạm trụ. Ngoại trừ những động vật này, trên đại thảo nguyên, còn có rất nhiều mặt khác động vật. Chỉ là bởi vì khoảng cách quá xa mà nhìn không rõ ràng. Ví dụ như đầu kia sông lớn bên trong, liền có không ít thân động vật ảnh. Chỉ là bọn chúng thân thể đều tại sông lớn bên trong, cho nên nhìn không rõ ràng. Bất quá hắn đoán chừng, trong sông động vật, không phải là cá sấu chính là hà mã các loại. Bình thường nếu như là cự mãng mà nói, không có đồng tính lớn như vậy, trừ phi là tại bọn chúng đi săn thời điểm, kỳ thật cự mãng đi săn thời điểm, động tính cũng sẽ không rất lớn. Trừ phi là con mồi to lớn, ngọ ngoại rất lợi hại. Nếu không giống mãng xà cái này sử dụng lộn xộn chi pháp săn giết con mồi lúc, động tính đều nhỏ. Trên đại thảo nguyên có kền kền tại xoay quanh tựa hồ đang tìm kiếm tiện nghi cơ hội. Động vật ăn cỏ nhóm quý đầu đang ăn cỏ thời gian thỉnh thoảng ngẩng đầu quan sát đến chung quanh. Ăn thịt những động vật chậm rãi hướng phía những cái kia động vật ăn cỏ tới gần. Hắn thầm than đáng tiếc, không nhìn thấy cỡ lớn. Phi cầm. Kỳ thật hắn rất muốn tìm một đầu áp điểu tới dưỡng dưỡng đặc biệt là loại kia hình thể to lớn. Hắn hy vọng có thể tìm một đầu không trung tòa kỳ, cứ như vậy đi ra ngoài một chuyến liền dễ dàng hơn. Ví dụ như giống lần này xuyên qua băng động, đến đây bên này lúc. Nếu có không trung tỏa kỳ, hắn căn bản không cần tại trong đồng băng quay tới quay lui phiền toái như vậy. Mà lại nếu là bình thường nhàm chán, còn có thể cưới lên hắn, tiến về trước đại xà bộ lạc, hay là thiên viêm bộ lạc. Nếu như có thể tìm một đầu giống thiên viêm bộ lạc như thế thần cầm kia liền thay đổi diệu. Vân bất lưu trong đầu thẳng than thở đáng tiếc. Đáng tiếc tại cách này giữa rừng núi sinh hoạt lâu như vậy. Cũng không có gặp to lớn gì áp điểu. Duy nhất một lần gặp qua, vẫn là lần kia núi lửa lúc bộc phát sau đó. Lúc kia áp điểu, vân bất lưu cũng không dám đi trêu chọc Hắn kỳ thật càng muốn tiếp nhận từ nhỏ nuôi lớn loại kia. Nghĩ tới nghĩ lui, Vân Bất Lưu chỉ muốn đến những cái kia bầy Nga thôn ngốc súng. Đột nhiên, hắn tâm thần khẽ động. Nếu không, bồi dưỡng một ít ngốc đầu ngỗng xem có thể rất nhanh. Vân Bất Lưu tùy tiện dao động ngẩng đầu lên. ngốc nghị sĩ, cái này xưng hào. Đơn giản, đứng tại băng đồng ra miệng. Vân Bất Lưu lắc lắc não đại. Đem những thứ này không rời cúi đầu pháp quên sạch sành xanh. Sau đó thu dọn một chút tâm tình Chuẩn bị xuống đi tìm một chút Đại thảo nguyên hắn chưa từng đi qua Có thể xem mảnh này xanh tươi đại địa Hắn đoán chừng Bên trong có thể ăn rau dại Hẳn là sẽ không ít Có thể đi xem Nói không chừng còn có thể cấy dép một chút trở về Tại trên bả vai hắn tiểu mau cầu còn lại là không quan trọng Chỉ có hổ con có chút không được tự nhiên liên tiếp dùng chân trước lay lấy chính mình mèo to mặt băng động phía dưới đồng dạng là một đầu nghiêng nghiêng tường băng vân bất lưu nói một tiếng liền từ nơi này nhảy xuống theo tường băng đi xuống đại khái chừng 20 mươi mét cùng một bên khác băng động tường băng cao không sai biệt cho lắm độ chỉ là phía dưới không có thành trì vững chắc hắn đoán chừng đầu này tường băng là những mảnh thú kia nhóm leo lên thời điểm lưu lại Đoán chừng bình thường sẽ có mánh thú chạy đến bên kia đi ngâm nước nóng suối. Nghe nói suối nước nóng có thể chữa thương. Có lẽ những mánh thú kia nhóm chạy xa như thế. Bỏ đến bên kia đi. Chính là vì chữa thương cũng không nhất định. Vân bất lưu trực xuống tường băng. Kết quả chuẩn bị lúc rời đi. Lại phát hiện hổ con còn tại phía trên chỗ cửa hang quanh quẩn một chỗ. Hắn tựa hổ không dám xuống tới. Một bộ bộ dáng ủy khuất hướng vân bất lưu gầm rú. Nhưng nó tiếng giống càng nhiều yêu nguyên vẫn là mang theo bút bê âm thanh hoa hoa âm thanh. Từ trong thanh âm này liền có thể nghe được kỳ thật hắn còn không có lớn lên. Kỳ thật cũng bình thường. Dưới tình huống bình thường. Lão hổ rời đi mấu thân thời điểm. Trên cơ bản đều có hai tuổi trái phải lớn. Lúc kia mới là bọn chúng chân chính độc lập thời điểm. Mà trước mắt đầu này hổ con Đoán chừng rất khó hai tuổi liền độc lập Bởi vì bị hắn nuôi phế đi Đừng nói là một mình đi săn Hắn liền sinh ăn đều không ý muốn ăn hết Vân bất lưu cứng rắn quyết tâm đến Không để ý tới hắn chuyển thân hướng phía trước đi đến Nhìn thấy vân bất lưu không đợi hắn Cũng không giúp hắn Hắn ủy khuất vô cùng Ô ô hai tiếng tại chỗ cửa hang chuyển vài vòng sau đó một bộ cách khó ló cái khôn bộ dáng cái mông hướng về sau chậm rãi tới phía ngoài lui sau đó bốn cái móng vuốt chụp lấy tường băng từ tường băng bên trên chậm chạp trượt xuống tường băng bên trên lưu lại bốn đầu thật dài dấu móng vuốt nhỏ vụn băng bay loạn tung tói đến hắn hổ trên mặt để nó càng thấy ủy khuất Hổ con tâm tình xa suốt cùng sau lưng nó. Cảm thấy chủ nhân không thích nó. Cầu ca cũng không giúp nó. Tốt phiền muộn. Hổ trên mặt viết tất cả đều là không ra sâm. Sơn giã nhàn vân 16 chương 145 quyết định vận mệnh kiểm sát thuật ba cái khách không mời mà đến đến. Để cho cái này trên đại tuyết Sơn lớn nhỏ những động vật. Không khỏi kinh hoàng chạy nhanh bẩm báo. Một thời gian cái này tuyết lớn bao trùm giữa rừng núi, không khỏi vì đó sinh động lên. Điêu hồ tật nhảy lên, thỏ tuyết chạy nhanh, lang ảnh thước tha, đạp tuyết không đấu vết. Vân bất lưu một bên thi triển chạy như bay, một bên hướng phía phía dưới núi tuyết chạy vội. Hắn không nghĩ tới. Thế mà ở chỗ này đụng phải bầy tuyết lang. Nghĩ đến trước kia loáng thoáng nghe được tiếng sói tru, Chính là những thứ này tuyết lang truyền tới. băng tuyết bao trùm giữa rừng núi truyền đến tuyết lang trầm thấp tiếng gầm gừ nga ô ô nơi xa truyền đến một tiếng trung khí mười phần tiếng sói chu sau đó tùy tiện gặp trong núi rừng xì rào càng ngày càng tấp nập càng ngày càng ồn ào tuyết lang thân ảnh càng ngày càng nhiều một đầu hai đầu ba đầu liếc nhìn lại vân bất lưu tùy tiện phát hiện lại có mười mấy đầu tuyết lang cùng sau lưng vân bất lưu hổ con cũng tựa hồ ý thức được những thứ này tuyết lang đem mục tiêu khóa chặt trên người bọn hắn nguyên bản còn một bộ sinh không thể luyến bộ dáng chặt chẽ cùng sau lưng vân bất lưu nhưng bây giờ thần sắc đã lạnh lùng xuống dưới bốn chảo tại trên mặt tuyết tung bay bông tuyết tại tung bay nhìn kỹ mà nói liền có thể phát hiện kỳ thật hổ con tứ chi cũng đang run rẩy Hắn đang sợ những thứ này đàn sói Cho nên cùng càng chặt hơn Vân bất lưu mang theo tiểu mao cầu tại tuyết trong rừng chạy nhanh Phía sau đi theo đầu nhỏ hổ con tại hai phe bọn họ tuyết trong rừng Tuyết lang thân ảnh như ảnh tùy hành Bọn chúng cực kỳ kiên nhẫn Tựa hồ là muốn đợi những thứ này con mồi chạy đắc mệt Bọn chúng tốt hơn đi giải quyết chiến đấu Sau đó ăn no nệ Ngao ô ô Một tiếng sói chu từ bên cạnh truyền đến. Vân bất lưu quay đầu nhìn lại. Tùy tiện gặp một cái hình thể cao cường tráng tuyết lang xuất hiện tại một cây đại thổ bên cạnh. Thử lấy răng vàng lớn. Trong mắt tất cả đều là tàn nhẫn cùng tham lam. Nhìn thấy cái này hình thể cao cường tráng. Ước chừng đoán chừng một mơ năm đến chừng hai mét cử lang. Đặc biệt là nhìn thấy trong miệng nó răng vàng lớn lúc. Vân bất lưu còn sưởng sốt một chút. Rất nhanh bước chân hắn liền ngừng lại trong mắt kinh ngạc cũng chuyển biến thành rồi tham lam. Răng vàng lớn. Rất lâu không gặp từ lần trước trong đại xà bộ lạc uống một lần từ đại hắc hổ răng nanh cùng hổ cốt nấu chín đi ra canh vàng sau đó. Vân bất lưu liền không tiếp tục uống qua loại này canh vàng. Nguyên bản hắn còn muốn lấy. Chờ rèn đúc ra mâu sắt sau đó. Quay đầu tìm cơ hội đi tìm những cái kia địa hành bầy đà long thú phiền phức. Cũng lấy đi bọn chúng sang vàng lớn. Tốt tăng cường một chút chính mình lực lượng đâu không nghĩ tới. Còn chưa kịp đi tìm những cái kia địa hành đà long thú. Nơi này liền có một đầu tuyết lang vương chủ động đưa tới cửa. Vân bất lưu hướng hổ con kêu một tiếng. Kim tử. Lên cây sau đó hổ con sưởng sốt một chút. Chuyển thân tùy tiện hướng bên cạnh đại thổ phóng đi. Kim quất sắc thân thể đột nhiên nhảy trồm. liền hướng trên đại thụ nhanh như chớp bò lên, động tác hỏi phải nói làm chỉnh tề, mà đứng tại vân bất lưu trên bờ vai tiểu mau cầu. lúc này đều không cần vân bất lưu giao phó, trong nháy mắt liền nhảy lên một cây đại thụ, đảo mắt liền đi tới trên ngọn cây, vân bất lưu tiện tay từ phía sau lưng trong túi ra rút ra mâu sắc hướng phía đầu kia tuyết lang vương tùy tiện bắn ra mà ra. Cách xa nhau không đến 50 mét khoảng cách. Đối với Vân Bất Lưu bắn ra ra phi mâu. Kia thật là không cần một phần năm giây thời gian. Liền trước mắt cũng không kịp Nhưng mà có chút vượt quá Vân Bất Lưu đoán trước là đầu này lang vương nhanh nhẹn đơn giản siêu phàm thoát tục. Cơ hội ngay tại hắn giơ tay lên trong nháy mắt. Hắn thân hình cũng đã động. Tựa như một đạo tia trước màu xám. Tại trên mặt tuyết vẽ cái chữ hình dạng. Diễn ra vừa ra đạp tuyết không đấu vết bản lĩnh Sau đó vân bất lưu bắn ra ra mâu sắc tùy tiện đâm vào trong đống tuyết. Biến mất không thấy gì nữa. Mà cái kia tuyết lang vương thân ảnh. Thì trực tiếp xuất hiện tại vân bất lưu trước mặt. Mặt khác tuyết lang cũng đi theo bắt đầu chuyển động. Hướng vân bất lưu đánh tới. Từ trên cây nhìn xuống. Liền có thể nhìn thấy. Tại tuyết lang vương thân ảnh nhảy lên ra ngoài đồng thời. Cũng chính là tại đoàn mâu đâm vào đất tuyết bên trong thời điểm. Mặt khác tuyết lang cũng đi theo bắt đầu chuyển động. Từ bốn phương tám hướng hướng trung tâm tụ đến. Mục tiêu chính là chính giữa vân bất lưu. Thế nhưng sau một khắc. Ngay tại đầu kia tuyết lang vương dũng mãnh hướng hắn đánh tới lúc. Đột nhiên dưới chân một cái trượt. Toàn bộ rơi ngã xuống đất. Tựa như nhị cáp. Trực tiếp tới cái mặt sát. liền não đại đều đâm vào trong đống tuyết đầu thấy cảnh này tất cả sói đều mắt chừng con chó ngốc dừng bước lại mà liền tại bọn chúng dừng bước lại thời điểm vân bất lưu đã tiến lên đối với tuyết lang vương cái kia tinh tế sói eo chính là một cách đại lực rút bắn một bộ muốn bắn ra châu á khí thế bình tuyết lang vương cái kia dài ba 4 mét thân thể khổng lồ bay thẳng lên nện ở trong đó trên một cây đại thụ nện đến đại thụ một trận lay động trên nhánh cây tuyết đọng gì rào mà rơi Hư ưu một cái đoàn mâu bay thẳng ra ngoài tại tuyết lang vương thân thể còn chưa rơi xuống đất thời điểm liền đã đâm vào hắn cái cổ cũng từ cái cổ khác một bên bắn ra tuyết lang vương nằm rạp trên mặt đất vùng vấy vài cái trong miệng rồng ô ô vài tiếng tùy tiện không ráy rua nữa Mặt khác tuyết lang thấy cảnh này lúc Mặc dù rất là không hiểu Có thể rất nhanh vẫn là cục đuôi xám xịt chạy trốn Hoàn toàn chính là một bộ đại vương bị hố Chúng ta tranh thủ thời gian trượt điệu bộ Những cái kia tuyết lang nhóm điên cuồng chạy thuộc mạng sau đó Vân bất lưu tùy tiện lặng lặng nhìn xem đầu kia nằm nhoài ở chỗ này thở hổn hển Có thể đã dần dần mất đi lực lượng Đứng không dậy nổi tuyết lang vương Hắn cũng không nghĩ tới. Vừa rồi hắn linh cơ khẽ động chiêu kia chạy như bay chi thuật. Dùng tại cách này tuyết lang vương trên thân. Lại có hiếu kỳ như vậy hiểu. Nếu như không phải là đầu này tuyết lang vương tải lên nhảy thời điểm vân bất lưu. Lặng yên ở giữa đối với nó thi triển cách chạy như bay chi thuật. Để nó đột nhiên thân thể mất đi cân bằng. Tới cái mặt sát mà nói. Dựa vào hắn đối với nguy hiểm nhạy cảm. Cùng phản ứng thần kinh đến xem Hắn muốn giết hắn Cũng không phải một chuyện dễ dàng sự tình Ít nhất không phải là dùng bắn ra mâu sắt có thể tùy tiện giải quyết Nhưng mà tại cái kia kiểm sát thuật sau khi đi ra Liền đã chú định hắn vận mệnh Trên thực tế Coi như hắn cái cổ không có bị bắn trúng cái kia một mâu Vân bất lưu quất vào hắn cái kia eo nhỏ bên trên một cước Cũng có thể để nó thằng không đứng dậy tới Bởi vì một cước kia đã đem hắn xương sống lưng cho đánh gãy. Nhìn thấy sói tuyết theo nó dưới cổ chảy xuôi mà ra. Nhuộm đỏ hắn dưới cổ tuyết đỏ. Vân bất lưu không có làm dư thừa sự tình. Chỉ là đem lúc trước cây đâm vào trong đống tuyết. Cũng thâm nhập dưới đất 2 mét có thừa mâu sắt cho đào lên. Cùng đem cái thứ hai dính lấy sói máu mâu sắt từ trong đống tuyết rút ra. đem cái kia dính sói máu mâu sắt đặt ở trong đống tuyết trà sát vài cái. Tẩy đi vết máu. Tuyết Lang Vương cũng chính thức tắt thở. Vân bất lưu tại chỗ liền đem nó ngoài miệng bốn cái răng vàng lớn cho cạy xuống. Sau đó liền mở ngực mổ bụng ở trong cơ thể nó tìm kiếm lên kim cốt. đáng tiếc, trừ bốn khỏa răng vàng lớn, bất luận là hắn xương sườn, vẫn là tứ chi trào nhận. Đều không thể tìm tới loại kia thần bí kim văn Để cho vân bất lưu ít nhiều có chút thất vọng Hắn đem vậy con này bị hắn mở ngực mổ bụng tuyết lang vương treo ở trên một cây đại thụ Chuẩn bị đi trở về thời điểm Nếu là hắn còn không có bị những giá thú khác điêu đi Vậy liền đưa nó mang về Tuy nói thịt sói có thể không thể nào ăn ngon Nhưng hắn còn không có nếm qua có thể thử một lần Thực sự không được liền cho hổ con làm đồ ăn tốt Sơn giã nhàn vân 16 chương 146 trên thảo nguyên hoang dã cây mía rừng đem bốn cái răng vàng lớn nhét vào mâu nang bên trong Vân bất lưu tiếp tục lên đường Hắn không có đi cái kia phiến biển trúc Mặc dù cái kia phiến biển trúc bên trong khẳng định có hắc bạch đoàn tử Nhưng bây giờ cũng không phải xem những cái kia đoàn tử thời điểm Bọn hắn đã đi ra rất lâu Trong đồng băng đầu kia đồng quật lối đi thất nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Bát quài. Lúc đi thời gian còn cần cẩn thận từng ly từng tí. Bọn hắn ở trong đó lãng phí rất nhiều thời gian. Mặc dù lúc này mặt trời còn không có đến giữa trời vị trí. Có thể cách giữa trưa cũng không xa. Hắn đoán chừng phía dưới. Giữa trưa hẳn là đuổi không trở về. Có thể muốn đến xế chiều. Hy vọng tiểu đoàn tử sẽ không bởi vì quá đói mà khóc sống quá hung đi rốt cuộc hắn không phải là một cái khỏe mạnh tiểu đoàn tử. Mà lại, coi như muốn nhìn đoàn tử, cũng có thể về nhà thăm trong nhà viên kia tiểu đoàn tử càng có thể thích. Nghĩ đến tiểu đoàn tử thân thể vấn đề sức khỏe, vân bất lưu cũng không dám quá nhiều lãng phí thời gian. Thế là hắn tăng nhanh tốc độ. Cái này nhưng mệt muốn chết rồi theo ở phía sau hổ con. Một đường từ trên tuyết sơn xuống tới Vân bất lưu liền gặp được không ít động vật Bọn chúng hoàn toàn bị bọn hắn cái này đột nhiên xâm nhập khách không mời mà đến dò sợ Ngoại trừ đám kia tuyết lang bên ngoài Còn có một đầu heo rừng lớn tương đối cương Nhìn thấy bọn hắn thời điểm Không để ý tí nào bọn hắn Não đại như cũ tại trong đống tuyết cuối lưng lấy Giống như phía dưới kia chôn lấy cái gì đại bảo bối Vân Bất Lưu mắt nhìn đầu kia heo rừng lớn, có chút do dự, bởi vì hắn phát hiện, đầu kia heo rừng lớn chắp tay chắp tay dài bên miệng bên trên lộ ra răng nanh, có một bộ phận đã biến thành kim sắc. Nói cách khác, đầu này heo rừng lớn đang ở tại tiến hóa bên trong có răng vàng lớn, có thể ngấm lại, hắn vẫn là từ bỏ Trước dưỡng dưỡng đi rất rõ ràng, cái này răng vàng lớn còn không phải cực kỳ thành thuộc bộ dáng, mà lại hôm nay đã thu hoạch tuyết lang vương đại lang răng. lần sau lại đến mà đầu này heo rừng lớn tại nhìn thấy hổ con thời điểm, thế mà còn dám hướng nó lẩm bẩm. có thể hổ con khi nhìn đến đầu này hình thể to to lớn lợn rừng lúc lại không có sống trước kia như thế nay hổ cầm người xu thế. Mà là cực kỳ từ tâm địa đi theo vân bất lưu bước chân. Vội vàng mà đi. Có thể thấy được hổ con hiện tại đã bắt đầu hoài nghi hổ sinh. Cảm thấy gần bị ném bỏ. Không tải dám ỉ lại cưng chiều mà kêu. Rốt cuộc vị này chủ nhân bên người cưng chiều. Cũng không chỉ hắn một đầu. Sau nửa giờ. Vân bất lưu bọn hắn từ dưới chân núi tuyết cái kia cánh rừng lớn bên trong đi ra. Vượt qua một dòng sông nhỏ. Đi tới cái kia phiến trên đại thảo nguyên. Đầu kia tiểu hà hà nước lạnh như băng trong veo, là trên tuyết sơn tuyết đọng dung hóa sau đó chảy xuống tuyết nước. Giống như vậy, sông nhỏ kỳ thật có không ít, núi tuyết lớn mặt khác, chính là như thế. Bọn hắn sinh hoạt sở tại tòa kia hồ lớn mặt đông bắc, liền có một đầu từ trên tuyết sơn chảy xuôi xuống suối suối, lạnh như băng trong veo. Chỉ bất quá lượng nước ít mà thôi. Nếu như không phải là bởi vì cách vân bất lưu sở sinh sống bờ phía nam quá xa mà nói. Vân bất lưu xác thực có nghĩ qua từ đầu kia dòng suối nhỏ suối dẫn nước đi qua. Khách quan mà nói dòng suối nhỏ bên trong nước bình thường muốn so sông lớn bên trong nước lại thêm sạch sẽ. Nhìn qua trước mắt minh mông vu bờ cỏ xanh đất. Như là lộc bị khoát che đại địa. Cảm thụ được sông vào mũi cỏ xanh khí tức. vân bất lưu không tự chủ được giang hai cánh tay ra nhắm lại hai con ngươi ngẩng đầu lớn ngực hít sâu có thể rất nhanh hắn liền mắng lên hắn mẹ cái gấu tới bởi vì trong không khí truyền đến một luồng cổ quái mùi thối làm cho người nghe ngóng muốn ấy kia là một cái thối trồn sóc phát ra tới khí độc công ít bọn hắn đến hiển nhiên hù dọa cái này tiểu ra hỏa thả một đợt khí độc sau đó Hắn tùy tiện chui vào bụi cỏ biến mất không thấy Đụng phải loại vật nhỏ này Vân bất lưu mặc dù rất muốn đem hắn tìm ra đánh ị ra xít quên đi Nhưng nghĩ tới vừa rồi cái kia mùi thối Hắn đành phải trước mang tiểu mao cầu cùng hổ con rời đi Hổ con đã ở một bên nôn ra một trận Bất quá không nôn ra thứ gì Từ hôm qua ban đêm bắt đầu Hổ con ăn hết một khối cá xấu móng vuốt thịt sau đó liền chưa từng ăn qua cái gì khác đồ vật Bữa sáng thời điểm Không cho hắn thịt chín ăn Hắn còn cực kỳ ngạo kiêu mà tuyệt thực Vân bất lưu quyết định không quen hắn cái này tật xấu Không ăn sẽ không ăn đi chờ đói gấp Nhìn nó còn có thể hay không nhịn được thân là một con hổ Thế mà không ăn sống thịt Người thế nào không lên trời ạ Vân bất lưu quyết định mặc kệ hắn Vắng vẻ vắng vẻ hắn Miễn cho hắn ỉ lại cưng chiều mà kêu Sau đó Hắn mang theo lông nhỏ Hướng phía trước đó bị đàn voi tai họa Cái kia phiến lục thực chạy đi Hổ con nhìn thấy hắn đi Cũng chỉ đành đứng lên đi theo Chỉ là nhỏ biểu lộ có chút vùi khuất Kỳ thật vân bất lưu vùng trộm Đã đang chiếu cố nó Nếu không lấy hắn sức chịu đựng Lại thế nào có thể theo kịp hắn Bộ pháp cỏ xanh trong đất Cỏ xanh cao có đến gối Dài địa phương Thậm chí đã đến eo. Lấy hổ con trước mắt thân cao. Cơ hổ toàn bộ đều muốn chui vào bụi cỏ này bên trong. Chạy có hơn 10 dặm đất. Cuối cùng bọn hắn đi tới trước đó bị đàn voi trà đạp qua cái kia phiến trên đồng cỏ. Sau lưng hắn hổ con tứ chi đã đang run rẩy Đương nhiên hắn không phải là bởi vì sợ hãi mà là bởi vì thực sự quá mệt mỏi. Sức chịu đựng không phải hắn sở trường, hắn thực sự có chút không chịu nổi loại này chạy thật nhanh một đoạn đường dài. Hắn nằm dạp trên mặt đất, to thở phì phò, mắt hổ bên trong ố oán đã nhanh muốn tràn ra. Nhưng mà hắn cũng không biết rõ, lúc này hắn chủ nhân tâm tình đến cỡ nào kích động. Là, vân bất lưu cực kỳ kích động bởi vì mảnh này lớn bãi cỏ. Lúc này, tại mảnh này lớn trên đồng cỏ, xuất hiện ở trước mặt hắn. Không còn là loại kia đến gối. Thậm chí là đến eo đủ loại cỏ loại. Mà là một mảnh hoang dại cây mía rừng. Có thể tưởng tượng đạt đến cái kia hoang dã đàn voi nhìn thấy loại vật này sẽ có bao nhiêu kích động. Hắn loại này không lấy loại vật này mà sống người đều sẽ kích động. huống chi là đàn voi. Nhìn xem mảnh này cây mía rừng, vân bất lưu nghĩ đến đường trắng, miệng đầy đều là ngọt ngào cảm giác. Bất quá hắn cũng biết. Lấy hắn hiện hữu điều kiện chế tác đường trắng cũng không cần suy nghĩ Thế nhưng chế tác đường đỏ lại là cơ bản không có vấn đề gì Muốn chế tạo ra đường trắng liền thiết yếu muốn đem ớt đi ra cây mía nhựa bên trong Một ít không phải đường vật chất cho tách ra đi Lấy hiện đại khoa học kỹ thuật Tách rời những cái kia không phải đường vật chất Đơn giản tự nhiên Nhưng ở vân bất lưu trổ đứng thế giới này Vậy liền khó khăn Huống chi. Muốn thế nào tách rời những cái kia không phải đường vật chất. Vân bất lưu còn không rõ ràng lắm. Là lấy muốn chế tác đường trắng. Vân bất lưu cũng không biết nên như thế nào ra tay. Mà đường đỏ thì lại khác. Chỉ cần đem cây mía ép ra nhựa. Sau đó đem những cái kia chất lỏng tiến hành nấu chín một phen là được rồi. liền cùng nấu mối đạo lý là đồng dạng đồng dạng. Bất quá vân bất lưu cũng không có lớn như vậy truy cầu có thể có đường đỏ liền đa rất khá Ở cái thế giới này sinh hoạt lâu như vậy Hắn ngoại trừ tại những cái kia rượu trái cây bên trong cảm nhận được một chút vị ngọt bên ngoài Cũng chỉ có những cái kia hoa quả bên trong có thể có một ít đường phần để cho hắn thể hội một chút Khoa học chứng minh vị ngọt là có thể gia tăng cảm giác hạnh phúc Duy nhất có chút đáng tiếc là hiện tại những thứ này cây mía còn chưa thành thục Bất quá vân bất lưu không muốn chờ Hắn chuẩn bị chặt chút trở về Hiện tại đã là mùa hè Coi như không có triệt để thành thục Cũng khẳng định có một ít đường phần Mà lại hắn có thể thêm chặt chút trở về đem cái này cây dép đến ven hồ bên kia đi Nghĩ đến liền làm Vân bất lưu rút ra đốn củi đao Hoát hoát hoát bắt đầu chặt lên Miệng bên trong thời gian thỉnh thoảng phát ra khiếp người hắc hắc âm thanh Sơn giã nhàn vân 16 chương 147 xà bông thơm muốn làm sao làm vân bất lưu cũng không biết Cái này địa phương Là thế giới này phương nam vẫn là bắc phương Ở giữa xích đảo vị trí khẳng định là không thể Cái này xem rõ ràng bốn mùa thời tiết liền có thể nhìn ra được Bất quá nghiên cứu những vật này đối với vân bất Lưu mà nói Hoàn toàn không có mặt cho ý nghĩa gì Hắn cũng không thể lại đi nghiên cứu những vật này Đây là cực kỳ nhàm chán Cùng cực kỳ cường đại người mới sẽ đi suy nghĩ Cùng đi làm vấn đề Vân Bất Lưu cũng không biết Mảnh này Đại Thảo Nguyên là thuộc về loại kia tiếp cận Bắc Phương Đại Thảo Nguyên Vẫn là tiếp cận Phương Nam Xích đạo Đại Bình Nguyên Mà lấy nối tuyết lớn tới làm cân nhắc tiêu chuẩn mà nói hiển nhiên là không chính xác Tòa kia nối tuyết lớn, hiển nhiên là bởi vì sơn thể quá cao mới đưa đến trên đỉnh quanh năm tuyết động. Cho nên, tại mảnh này trên đại thảo nguyên, tại sao lại xuất hiện hoang dã cây mía loại này cần cực kỳ sung túc ánh nắng đắm chìm giống loài? Vân bất lưu cũng nghĩ không thông. Dù sao thế giới này kỳ quái. Bất quá bởi vậy cũng có thể nói rõ, nơi này chiếu sáng, khẳng định là cực kỳ sung túc. Mà sở dĩ tại cách này sung túc chiếu sáng phía dưới. Còn có như thế xanh tươi đại thảo nguyên. Khẳng định cùng trong thảo nguyên ở giữa đầu kia uốn lượn mà qua sông lớn thoát không ra quan hệ. Rốt cuộc chỉ có trình độ sung túc. Cỏ nuôi súc vật mới có thể lại thêm um tùm. Cỏ nuôi súc vật um tùm. Nơi này lớn nhỏ những động vật sinh hoạt mới có thể như thế có tư có mùi. Vân bất lưu không có đi tìm những cái kia voi nhóm xem bọn chúng voi răng có phải hay không nạm vàng. Cũng không có đi tìm những cái kia tuấn mã nhóm xem. Có phải hay không bọn chúng cũng có đại kim móng. Hắn chỉ là chặt một bó lớn còn chưa thành thuộc cây mía, sau đó lưng cóng bọn chúng trực tiếp rời đi. Mảnh này trên đại thảo nguyên. Sinh hoạt giống loài kỳ thật phong phú. Hắn có đầy đủ thời gian tới nghiên cứu những thứ này giống loài trong đó có tồn tại hay không lấy răng vàng lớn cá thể. Thế nhưng hiện tại, hắn muốn ăn đường. Mặc dù những thứ này cây mía còn chưa thành thục, nhưng hắn tin tưởng khẳng định có thể ép ra một ít đường nhựa tới. Đồng thời trong nhà viên kia tiểu đoàn tử cũng cần hắn trở về chiếu cố, nếu không hắn khẳng định sẽ đói bụng. Mặc dù tiểu bạch có khả năng tại có thể vân bất lưu đối với nó chưa từng chờ mong Đầu này dựa lưng vào một vị nào đó không biết tên đại lão bạch xà Hoàn toàn chính là một bộ hết ăn lại nằm tính tình Để nó chiếu cố tiểu đoàn tử tiểu đoàn tử không có bị hắn ăn hết thế là tốt rồi Đương nhiên vân bất lưu nghĩ như vậy Nhiều ít là có chút ác ý ước đoán nhân tố ở bên trong Rốt cuộc tiểu bạch ngoại trừ bình thường lười nhắc một chút La thích nằm sấp bất động Cũng không có thấy nó nuốt sống qua sinh vật gì Ngoại trừ lần kia không biết nuốt thứ gì Liên tiếp ngủ vài ngày bên ngoài Cho nên muốn nói tiểu bạch sẽ dưới cơn nóng giận nuốt tiểu đoàn tử Đây nhất định là có chút nói xấu hắn Loại này lời trong lòng Vân bất lưu đương nhiên sẽ không đi nói với tiểu bạch Càng thêm không có khả năng tại ven hồ bên kia nói Miễn cho bị vị kia không biết tên đại lão nghe được. Ở lưng một lớn nhấn chưa thành thuộc cây mía sau đó vân bất lưu. Trở lại trên tuyết sơn lúc. Liền không tiếp tục đi để ý tới cái kia bị hắn treo ở trên đại thổ tuyết lang vương. Mặc dù cái kia thân gia sói có chút nhưng đáng tiếc. Nhưng hắn cảm thấy. Ra sói lại chân quý. Cũng so ra kém tiểu đoàn tử chân quý. Uống chi tại cách này sơn bên trong gia sói cũng chân quý không đến đi đâu. trong hai năm qua bị hắn lung tung trà đạp rơi đủ loại da thú đã không biết bao nhiêu. đếm tới đếm lui vẫn là trương kia hắc hổ ra cùng những cái kia da cá xấu dùng bền một ít. lưng cóng cây mía trở lại tòa kia băng động tốc độ của hắn rõ rệt đang tăng nhanh. mà lại vì tăng tốc trở về tốc độ vân bất lưu còn đem hổ con cho kẹp đến dưới nách đi. Hổ con đối với chuyện này là đau nhất cũng khoái hoạt lấy. Khoái hoạt là bởi vì hắn cảm thấy cái này chủ nhân vẫn là cực kỳ đau lòng hắn. Nhìn nó mệt mỏi. Vẫn là sẽ giúp hắn. Mang theo hắn một khối đi đường. Mà đau nhất. Đó chính là bởi vì bị kẹp ở dưới nách cực kỳ không thoải mái nguyên nhân. Không chỉ có là bị kẹp lấy cực kỳ không thoải mái. Phía sau cái mông còn lão có cái gì chịu lấy hắn. Chính là những cái kia cây gậy Hổ con hiển nhiên không biết những cái kia cây gậy chính là cây mía Càng không rõ ràng hắn chủ nhân vì sao muốn mang nhiều như vậy cây gậy trở về Đáng tiếc, hắn không biết nói chuyện Chỉ có thể ủy khuất ba ba ngao ngao hai tiếng Đối với hổ con không ý muốn kêu gào âm thanh Vân bất lưu cũng không có quá nhiều để ý tới Đến thời điểm Bọn hắn dùng ba Bốn giờ thời gian Mới đi đến cái kia phiến đại thảo nguyên Mà trở lại thời điểm Bọn hắn vẹn vẹn chỉ dùng 2 giờ không đến thời gian Đây là bởi vì lưng có như thế một bó lớn cây mía Giữa khu rừng tiến lên không tiện lắm Hắn không thể không nhảy đến trên nhánh cây Từ trên nhánh cây nhảy vọt Nếu không mà nói sẽ chậm hơn Cách này một bó lớn cây mía Nói ít cũng có 7-800 cân Nhìn cực lớn một bó Chỉ là đoán chừng cuối cùng nấu chín đi ra nước đường. Có thể cũng chỉ có một chút xíu. Rốt cuộc đây đều là chưa thành thuộc cây mía. Có thể có một chút chút an ủi thế là tốt rồi. Trở lại ven hồ tiểu trúc lâu lúc. Vân bất lưu quả nhiên nghe được trúc lâu bên trên tiểu đoàn tử ngay tại v -a, -v a tiếng khóc sống. Nghe được cái này tiếng khóc sống, vân bất lưu ngược lại nhẹ nhàng thở ra. bởi vì khóc sống liền đại biểu cho hắn không có chuyện gì nhiều nhất bất quá chỉ là đói bụng hắn leo lên lầu hay phát hiện tiểu mạch cũng không có tại chỉ có tiểu đoàn tử tại trên ghế mây vùng về nhưng lại cố gắng dối tứ chi tỏ ra như thế ương ngạnh trước đó hắn còn cảm thấy hắn những thứ này vùng về động tác ngu xuẩn ngu xuẩn thế nhưng hiện tại nhìn thấy hắn cái kia vùng về động tác lúc Hắn đã cảm thấy đau lòng. Bởi vì đây là không phải là một khỏe khỏe mạnh tiểu đoàn tử làm được động tác. Hắn vùng về không phải là bởi vì số tuổi nó nhỏ. Mà là bởi vì hắn ngã bệnh. Thân thể suy yếu. Vân Bất Lưu cũng không cảm thấy mình là một cái cỡ nào đa sầu đa cảm người. Cần sát phạt quả đoán thời điểm. Hắn cũng xưa nay sẽ không mềm tay. Thế nhưng hắn phát hiện. Chính mình tại đối mặt những thứ này yếu ớt, nhỏ yếu sinh mệnh lúc, tổng hội giữa bất chi bất giác liền sinh ra lòng thương hại. Tiểu Nai hổ như thế, tiểu đoàn tử dạng này, cái kia hưu được con cũng là như thế. Còn như tiểu mau cầu, tại đối mặt hắn thời điểm, vân bất lưu cảm thấy mình mới là cần được thương xót một cái kia. Từ lần thứ nhất gặp mặt đến bây giờ, nhỏ yếu cái kia vẫn luôn là hắn. Mà tiểu bạch cái này liền không nói. Vân bất lưu sốc lên che ra quả nhiên, hắn liền kéo. Rơi vào đường cùng. Hắn đành phải liền khối kia ra thú sách xuống lầu. Sau đó đem ra thú ném tới trong hồ nước rửa ngâm lấy. Một hồi lần nữa gột rửa một chút. Phóng tới dẫn nước quản nơi đó sông vài cách liền tốt. Sau đó hắn mang theo tiểu đoàn tử đi tới hưu mẹ bên cạnh. Hưu mẹ rất tự nhiên ngồi xổm quỳ xuống đến, sau đó nằm nghiêng trên mặt đất. Vân bất lưu đem tiểu đoàn tử phóng tới bụng nó. Để cho chính nó hút sữa. Sau đó chạy tới chuẩn bị cho nó nước nóng. Để nó một hồi tắm một cái. Thuận tiện đem một thân mùi thối đều tẩy đi. Đáng tiếc. Hắn vẫn muốn làm xà bông thơm. Còn không có cái mặt mày. Cái này cần hắn tại kho ký ớt bên trong tìm kiếm những ký ớp kia. Hắn nhớ rõ chính mình trước kia là nhìn qua Thế nhưng hiện tại Hắn dùng sức hồi tưởng Cũng không thể nhớ tới làm sao làm Bất quá hắn tin tưởng Nhất định có thể nghĩ ra được Còn như làm nước nóng Kỳ thật cũng đơn giản Nếu thủy thuộc tính năng lượng Thêm âm thuộc tính năng lượng Có thể đạt đến băng thuộc tính năng lượng Như thế Đem hỏa thuộc tính năng lượng Cùng dương thuộc tính năng lượng Dẫn đạo nước vào bên trong Tự nhiên cũng có thể đem những cái kia nước làm nóng Từ đó đạt đến nước nóng huống chi Hiện tại vẫn là ban ngày Dương quang phổ chiếu tình huống dưới Dương thuộc tính năng lượng cùng hỏa thuộc tính năng lượng có thể nói cực kỳ sinh động Sơn giã nhàn vân 16 chương 148 tiểu thần tình hơi có chút phức tạp Vân bất lưu phỏng đoán cũng không có sai Hiện tại chính là giữa trưa đoạn thời gian Mặc dù mặt trời đã ngã về Tây Có thể nhiệt độ lại là trong vòng một ngày cao nhất giai đoạn kia Tại giai đoạn này Giữa thiên địa rời dạc hỏa thuộc tính năng lượng cùng dương thuộc tính năng lượng Có thể nói là rất sinh đồng thời điểm Hắn chỉ là tùy ý một dẫn đạo Phản phất toàn bộ cái chậu đều đang phát sáng Hắn chỉ dùng không đến 10 phút thời gian Một bồn nhỏ nước cũng nhanh muốn biến thành nước sôi Tại tiểu đoàn tử uống no sữa sau đó, hắn tùy tiện cho trong chậu nước đổi một chút nước sạch. Sau đó đem tiểu đoàn tử sách tới cái chậu bên trong, dùng da thỏ cho nó lau. Ngồi tại chậu nhỏ bên trong tiểu da hỏa đang vùng về dùng hắn cái kia ngắn nhỏ tứ chi vạch lên nước. Thần sắc tương đối hài lòng, cho nó sau khi tắm xong, hắn lại đưa nó phóng tới cử một cọp bên trên phơi mặt trời. Hắn thì bắt đầu cho mình cùng Mao cầu chuẩn bị cơm chưa Còn như hổ con cơm chưa Chính là một khối lớn thịt cá sấu Bất quá là mới từ trong hầm băng lấy ra thịt tươi Còn có chút mát Bởi vì hầm băng nhiệt độ cũng không ở vào âm Cho nên những thứ này thịt cá sấu cũng không có đông cứng Hổ con nếu là nguyện ý ăn thịt tươi Khẳng định là có thể cắn đến di chuyển Chỉ là nhìn trước mắt nhìn đấm máu thịt tươi Hắn mấy lần thăm dò não đại cũng đều từ bỏ Cuối cùng Hắn ủy khuất ba ba mà nằm nhòi thấp trên mặt cọp gỗ Một bộ u oán bộ dáng Nhìn xem ngay tại xử lý cá sấu móng vuốt vân bất lưu Hắn ngay tại cho cá sấu móng vuốt lột ra Chuẩn bị lại đến một đạo tổ ong chưng vuốt rồng Quay đầu dùng hộp cơm chứa một khối chưng cá sấu móng vuốt thịt Đưa cho hầu tử nhấm nháp một chút thuận tiện từ cái kia lần nữa lắc lư chút rượu trái cây tới trưng cá sấu móng vuốt quá tiêu hao rượu trái cây lúc này tiểu đoàn tử nằm ngoài cự một cọp bên trên khó khăn bò chỉ là hắn móng vuốt nhỏ không có nhiều khí lực mặt nó thế nào lay nhỏ chảo đều căn bản không đứng dậy được hắn tiểu động tác xác thực rất manh đúng là không đứng dậy được còn tại dày vò lúc Thế nhưng là nhìn thấy hắn cái dạng này thời điểm, vân bất lưu làm thế nào cũng cười không nổi. Nhưng mà tiểu đoàn tử cũng không nhục trí, hoặc là nói, hắn cũng không biết rõ nhục trí là vật gì. Hắn, rất cố chấp mà phổi đi lấy chính mình đôi kia móng vuốt nhỏ. Cố gắng bò. Sau đó tiểu mau cầu có thể là có chút nhìn không được. Nhảy đến hắn bên cạnh. Dùng móng vuốt đầy hắn. Để nó chuyển động. hắn một bên dối móng vuốt, còn vừa len lén liếc lấy vân bất lưu. cái kia nhỏ bộ dáng, rất sống một cách làm chuyện xấu hùng hài tử đang quan sát phủ mẫu thần sắc. một khi phủ mẫu xuất ra nghiêm khắc tư thái, vậy bọn hắn thái độ lập tức liền sẽ đoan chính lên. mà một khi phủ mẫu cũng cười toe toét không quan trọng mà nói, cái kia hùng hài tử lập tức có thể gấu gấp ba. vân bất lưu huyền đương không nhìn thấy tiểu ma cầu bộ kia tiểu thần tình, xem như duy trì đối với tiểu ma cầu một sự uy hiếp tư thái. Tại cho nồi và bếp phía dưới thêm đầy củi lửa sau đó, hắn tùy tiện nói với nó, nhìn kỹ tiểu đoàn tử, đừng để hắn ném tới. Ta đi trồng cây mía, ban đêm cho ngươi ngâm mật ong nước uống. Tiểu Mao cầu thật thích ăn ngọt đối với nước trà không thích hắn đối với mật ong nước ngược lại là thật thích. Vân bất lưu vừa nói vừa cầm lên một bó cây mía đuôi cây mía đuôi bên trên có mầm. Kỳ thật mỗi một đốt mía chi tiết chỗ đều có mầm chỉ cần đem những thứ này mầm vùi sâu vào trong đất là được rồi. Cái này cùng dâm cảnh sinh sôi phương pháp tương tự một dạng. Khác biệt duy nhất là dâm cành sinh sôi lúc không có đem nhánh mới từ cũ trên cành chặn lại, mà là chờ đặt ở trong đất bộ vì mọc dễ sau đó lần nữa cắt đứt. nhánh mới dinh dưỡng vẫn là từ cũ chi đến cung cấp, mà loại phương thức này thì có thể quy về đoạn đầy cành thực xanh sách tựa như những cái kia trà mầm đồng dạng. hiện tại cách này đoạn thời gian đem cây mía đuôi vùi sâu vào trong đất đến lúc tháng mười. Cơ bản cũng là rất khó mọc ra chân chính thành thuộc cây mía tới. Bất quá vân bất lưu cũng không phải lo lắng. Hắn có thể nắm những thứ này cây mía tới thí nghiệm. Dùng hắn phương thức đến cho bọn chúng đốt cháy giai đoạn một phen. Tăng tốc bọn chúng sinh trường tốc độ. Không chừng đến lúc tháng 10 thời điểm. Những thứ này cây mía thật sự thành thuộc đâu phải biết. Bây giờ bị hắn trồng tại trong vườn những cái kia đậu mầm cùng cây gây mầm. Đó chính là một ngày một cây dạng. Chủng tại trong hồ nước mầm sen cũng là như thế, mầm non sớm đã từ nước bùn bên trong chui ra. Hiện tại liền liền trà mầm. Cùng với khác một ít rau giải cùng gừng hoang giải các loại. Thậm chí là những dược liệu kia. Đều bị hắn sử dụng một hệ năng lượng đốt cháy giai đoạn qua. Hắn thậm chí cho những thứ này cây nông nghiệp hoặc dược liệu phía dưới thổ những cũng rót vào qua thổ thuộc tính năng lượng. Bất quá giữa thiên địa thổ thuộc tính năng lượng tại thổ những bên trong lại không cách nào bảo tồn quá lâu. Hắn sẽ ở thổ những ở giữa qua lại dao động. Thậm chí sẽ từ thổ những bên trong tiêu tán đi ra. Làm lại từ đầu tan tại giữa thiên địa. Hắn không biết đây là bởi vì thổ những độ phì đủ rồi. Hay là bởi vì thổ những trung thổ thuộc tính năng lượng vốn là có loại này tính bốc hơi. Tóm lại, cho thổ những gia tăng thổ thuộc tính năng lượng cách làm, hiệu quả cũng không tính tốt. Hắn chuẩn bị tại hai cái vườn rau xanh bên cạnh khai khẩn ra một mảnh đất đến. Dùng để trồng thực cây mía. Chờ quay đầu có thời gian. Lại cho thu được hàng rào tường liền tốt. Dù sao coi như cây mía mầm chính xác không cẩn thận bị những cái kia Nga thôn ngốc dũng cho tai họa. Hắn cũng sẽ không thái quá đau lòng. Rốt cuộc núi tuyết lớn mặt sau liền có vật này. Quay đầu lần nữa làm chút trở về chính là. Cái kia một mảng lớn cây mía rừng cho dù có hoang dã đàn voi cũng sẽ không đều bị tai họa ánh sáng. Nếu như tất cả đều tai họa chỉ riêng mà nói, vậy cái này phiến hoang dã cây mía rừng cũng đã sớm tiêu thất vô tung. Đoán chừng những cái kia hoang dã đàn voi cũng hiểu được có thể tiếp tục phát triển cho nên đều sẽ lưu chút hạt giống. Đương nhiên. Nếu như hoang dã đàn voi thật như vậy thông minh mà nói Như thế Tại cái kia đàn voi bên trong Khẳng định có răng vàng lớn cá thể tồn tại Hắn không có khoảng cách gần nhìn qua những cái kia giá tượng Không biết bọn chúng hình thể có bao nhiêu to lớn Không quá sớm bên trên từ xa nhìn lại Hắn âm thầm thô sơ giản lược tính ra một chút Nhìn ra những cái kia giá tượng thân cao có thể đều có mời thước trở lên Ngấm lại cái kia răng vàng lớn đến dài bao nhiêu. Tuy nói từ giã tượng trên thân làm phía dưới ngà voi tới có chút không đạo đức. Có thể tưởng tượng một chút. Lớn như vậy kim văn ngà voi. Vậy đơn giản chính là cách đại bảo bối a nếu như răng vàng lớn có thể tùy tiện cưa đức mà nói. Hắn ngược lại là có thể suy nghĩ không giết voi. Chỉ lấy răng. Có thể vấn đề là. có được thần bí kim văn răng vàng lớn nếu quả thật như thế giòn mà nói cái kia ngược lại còn không đáng tiền cho nên muốn lấy răng liền khẳng định phải hắn tính mệnh mà nếu như những cái kia bầy ngựa hoang bên trong xuất hiện mống vuốt vàng lớn khẳng định như vậy cũng phải giết ngựa đương nhiên mống vuốt vàng lớn chỉ là hắn một cái ý nghĩ ai biết bầy ngựa hoang bên trong cái nào đó cá thể thật trở thành siêu cấp mãnh thú mà nói Là có hay không sẽ mọc ra răng vàng lớn rốt cuộc ngựa hoang lợi hại địa phương cũng không phải là bọn chúng răng Mà là bọn chúng móng Có tòa kia núi thịt lớn làm qua kim văn xuất hiện tại trên móng vuốt làm mấu Vân bất lưu cảm thấy Kim văn xuất hiện tại móng bên trên Kỳ thật cũng không có gì quá kỳ quái Ai kêu những cái kia ngựa hoang nhóm Đều dựa vào tốc độ đi ăn đâu Vân bất lưu một bên suy nghĩ lung tung một bên dưới đất còn vừa thời gian thỉnh thoảng chú ý một chút cử một cọp bên trên tiểu đoàn tử mặc dù tiểu mao cầu coi tiểu đoàn tử là thành rồi đồ chơi có thể không có chính xác không đủ hắn tính mệnh nhìn ngược lại khá sống là đang trêu chọc hắn vui đùa hổ con thì một bộ sinh không thể luyến bộ dáng nằm nhòi sinh thịt cá xấu trước mặt thời gian thỉnh thoảng xem tiểu mao cầu liền xem nồi lớn Tiếp lấy liền quay đầu nhìn một chút vân bất lưu. Cái kia tiểu thần tình, hơi có chút phức tạp. Sơn Giã nhàn vân 16 chương 149 ký ức là một loại cực kỳ thần kỳ đồ vật cơm chưa thời điểm. Mặt trời đã ngã về tây hơn phân nửa. Vân bất lưu đoán chừng. Lúc này hẳn là buổi chiều 3-4 giờ tả hữu. Hiện tại nếm qua sau đó. Cơm tối đều có thể không cần ăn. Không đến đến thế giới này sau đó. Hắn liền không có nấu qua ăn khuya Có lẽ ban đêm có thể thử một chút mật ong bún thịt Dùng để làm ăn khuya Phân thịt thời điểm Vân bất lưu cũng cho hổ con một khối lớn Không thừa thái cũng không lớn Cùng tiểu mao cầu không kém bao nhiêu Bất quá tiểu mao cầu có thể ăn được bụng nhỏ tròn soi Hổ con thì không được Bất quá so sánh buổi sáng thời điểm cây gì đều không cho Hiện tại có thể cho nó một khối Hắn trong lòng cảm giác dễ chịu nhiều. Trên mặt u oán thần sắc cũng thiếu không ít. Vân bất lưu lại dùng một cái hộp gỗ chứa khối thịt để qua một bên. Đây là cho hầu tử chuẩn bị. Nghĩ đến hầu tử, vân bất lưu lại nghĩ tới muốn cho hắn chế tạo kim cô sự tình. Vân bất lưu vốn định cơm trưa sau đó cho nó đánh một cái. Có thể ngấm lại. Chỉ có thể từ bỏ. Cá sấu trào thịt nếu như lạnh. liền ăn không ngon. nếu là không ăn ngon hầu tử sẽ còn cho hắn rượu trái cây sao thế là cơm chưa sau đó vân bất lưu liền dẫn hổ con cùng tiểu mao cầu tiến về trước vườn trái cây tiểu đoàn tử có thể hôm nay khóc sống quá lâu hơi mệt chút cùng tiểu mao cầu chơi một hồi liền nằm nhòi cự một cọp bên trên đang ngủ hầu tử tại cảm nhận được mật ong chưng vuốt sồng mỹ vì sau đó hai con ngươi không khỏi tỏa ánh sáng Hơn còn chưa hết liếm láp móng vuốt. Nhìn xem vân bất lưu. Tựa hồ hy vọng lại đến một khối. Đáng tiếc. Vân bất lưu vũng xuống tay. Cũng mặc kệ hắn có nghe hay không hiểu. Phối hợp nói. Sao nấu vật này? Cần dùng đến rượu trái cây. Hầu huyên được nhiều cho ta mấy ống rượu trái cây mới được. Hắn nói chỉ chỉ chính mình trong tay ốm trúc Hầu tử quả nhiên cực kỳ thông minh. Cũng không biết là hắn thật nghe hiểu. Vẫn là lính hội tới Vân Bất Lưu trong động tác ý tứ. Phái khỉ cầm năm cái ổn trúc xuống tới. Nhìn thấy cái này năm ổn rượu trái cây, Vân Bất Lưu bắt đầu cười hắc hắc đáng tiếc Hầu Tử không phải là Mỹ nữ. Cùng Hầu Tử hữu hảo trao đổi một hồi. Chờ Hầu Tử ăn xong thịt sau đó. Vân Bất Lưu thu hồi hộp cơm. Hái mấy khỏa xanh ghép trở về làm tranh. Sau đó sờ lên hầu tử não đại, cùng hầu tử cáo tử, trở lại ven hồ tiểu trúc lâu. Vân Bất Lưu tùy tiện đem cái kia năm ống rượu trái cây đưa đến hầm băng, sau đó chạy đến phòng rèn sắt, chọn lấy cây cây sắt ném vào thiết tượng lô, thêm than châm lửa. Trước đó cùng hầu tử cáo biệt thời điểm, hắn sờ lên hầu tử não đại, chính là tại cho hầu tử đo một cái hắn não đại lớn bao nhiêu. Có thể nhô lên bao lớn kim cô. Hắn chuẩn bị cho nó chế tạo một cái kim cô đeo lên. Nghĩ đến sẽ đẹp trai một ít. Kim cô chế tạo cực kỳ thuận lợi. Thế nhưng cao cấp liền khá là phiền toái. Rốt cuộc cây sắt không phải là kim tử. Cho dù bách luyện thành cương. Cũng không có khả năng biến thành kim sắc Mà lại cho dù là dùng một ít thảo dịch đi nhuộm màu. Nhưng thời gian lâu dài vẫn là sẽ phai màu. Có thể cuối cùng. Vân Bất Lưu cũng không càng tốt biện pháp, đành phải quyết định dùng thảo dịch đi nhiễm, đến lúc đó nếu là phai màu. Lần nữa nhiễm chính là chế tạo tốt kim cô sau đó, Vân Bất Lưu lại bắt đầu trồng cây mía. Ban đêm, hắn sử dụng tinh thần ý niệm, dẫn đạo giữa thiên địa rời rạc một thuộc tính năng lượng, rót vào những cái kia cây mía mầm bên trong, trợ giúp bọn chúng tăng tốc trưởng thành. Ngày thứ hai lên đi vườn bên cạnh xem xét. Những cái kia nguyên bản có chút hềm xìu cây mía mầm. Đã khôi phục khỏi mạnh mọc. Phản phất trồng xuống đã có vài ngày. Đã mọc dễ. Dinh dưỡng cung cấp đã không có vấn đề bộ dáng Để cho vân bất lưu yên tâm không ít. Tại mảnh này thảm cỏ xanh bên trên. Mặc dù bốn phía đều là sơn lâm. Có thể một ngày chiếu sáng vẫn là cực kỳ sung túc. Nếu cây mía có thể ở mảnh này thảo nguyên sinh trường, như thế tại mảnh này thảm cỏ xanh bên trên, cũng hẳn là có thể sinh trường. Kiểm tra một hồi vườn rau xanh bên trong mặt khác cây nông nghiệp, vân bất lưu liền bắt đầu một ngày tu hành. rừng cây nhỏ phía sau đầu kia lối đi đã càng ngày càng dài, rừng cây nhỏ cũng đã gần muốn bị hắn đả thông. Duy nhất không được hoàn mỹ, có thể là cần hắn lần nữa tốn chút khí lực. Đi đem con đường kia chỉnh bình một chút Ở bên cạnh đào một đầu tống rãnh Nếu không ngày mưa vừa đến Đầu kia đường đất khẳng định sẽ rất lầy lội Bất quá chuyện này có thể không cần phải gấp Có thời gian lại đến làm cũng không có việc gì Việc cấp bách vẫn là trước đêm những cái kia còn không có thành thuộc cây mía ép thành nhựa Ép nhựa không phải là một chuyện dễ dàng sự tỉnh Cần một ít công cụ Dùng tay vặn khẳng định không được Cây mía quá giòn. Vặn một cái liền gãy. Bất quá ép nhựa cũng có thể rất đơn giản. Dùng hai cây cây trúc chế tác thành một cây giản dị kẹp. Liền có thể giải quyết. Mặc dù làm như vậy. Ép nhựa tốc độ sẽ rất chậm. Hắn đem những cái kia cây mía rửa sạch. Sau đó dùng hai cây dài hơn một mét gãy trúc chói đến cùng một chỗ. Làm thành một cây giản dị kẹp. lại đem một khối da hưu cùng một cái đại một bồn rửa sạch sẽ trước dùng giản dì trúc kẹp đem cây mía kẹp nát đem cây mía nhựa gạt ra nhỏ vào trong chậu gỗ sau đó đem cây mía cẳng bã phóng tới da hưu bóng loáng cái kia một mặt bên trên như thế như vậy chờ cây mía cẳng bã có một đống nhỏ sau đó hắn đem da hưu cuốn lại dùng sức vặn một cái Tùy tiện gặp còn sót lại cây mía mồ hôi từ da hưu một mặt chảy ra. Bận rộn đã hơn nửa ngày. Đến buổi chiều, hắn cuối cùng đem những cái kia cây mía đều cho ép thành nhựa. Cùng hắn tưởng tượng, hắn đạt đến cây mía nhựa cũng không nhiều. Nếu là những thứ này cây mía đều là thành thục thể mà nói. Hắn khẳng định có thể đạt đến ít nhất một bồn chất lỏng Thế nhưng hiện tại, cũng chỉ có nửa bồn. Hắn cầm thìa gỗ Múc một muỗng chất lỏng nếm nếm. Vị ngọt là có. Có thể hiển nhiên không có hắn trước kia ăn được cây mía như thế ngọt. Hầm thành đường mà nói đoán chừng số lượng đạt đến đường đỏ chất lượng có thể muốn kém rất nhiều. Có thể bất kể như thế nào có thể có được một chút đường đỏ cũng khá. Đường đỏ cùng mật ong mặc dù đều rất ngọt. Có thể cả hai rốt cuộc không đồng dạng. Mật ong không có khả năng xem như đường đến sử dụng. nếu quả thật xem như đường tới dùng mà nói vậy liền quá trà đạp những cái kia thiên nhiên mật ong rừng đem đạp đến cây mía chất lỏng để vào dùng nước nóng nóng qua tẩy đi dầu mỡ nồi lớn sau đó cho nồi lớn nhóm lửa châm củi cảm giác được chính mình hai tay dinh dính vân bất lưu bắt đem cho than chạy tới rửa tay tắm tắm hắn không khỏi linh quang lói lên nghĩ tới điều gì kỳ thật tẩy đi trong tay đường nhựa Cũng không cần dùng cho than Chỉ là bình thường tẩy đi trong tay dầu mỡ lúc Hắn sẽ thói quen nắm cho than Cho than tẩy dầu mỡ Đây là nông thôn nhân thủ pháp quen dùng Trước đó hắn một mực tại hồi tưởng Xà bông thơm muốn làm sao chế tác Bây giờ nghĩ đến việc này lúc Hắn đột nhiên liền nghĩ đến Xà phòng là dùng dầu mỡ thêm sút nai nấu chín đi ra Mặc dù tìm không thấy sút nai Có thể cho than bên trong Cũng có thực vật tẩy dừa A đem cho than bên trong thực vật tẩy rửa lấy ra Sau đó ra nhập mỡ động vật nhựa tiến hành nấu chín Chẳng phải có thể đạt đến xà phòng rồi đến lúc đó lại đem thực vật tinh dầu ra nhập xà phòng Không phải liền là xà bông thơm rồi đột nhiên nghĩ đến cách này sau đó Trong đầu của hắn một ít ký ức Tựa như mở ra đập nước đập chứa nước Lập tức tuôn trào không ngừng Liên tục không ngừng tuôn ra. Ký ức là một cái cực kỳ thần kỳ đồ vật, có lúc hung hăng nghĩ, chính là nghĩ không ra. Có thể tại lơ đáng ở giữa, hắn tựa như nước suối đồng dạng không ngừng tuôn ra. Hiện tại vân bất lưu, chính là cách này trạng thái. Sơn giã nhàn vân 16 chương 150 cảm giác thỏa mãn cùng cảm giác hạnh phúc tự nhiên sinh ra nghĩ tới những thứ này. Vân bất lưu tùy tiện dùng bút than. Tại một khối phiến trúc bên trên viết mấy chữ. Làm một chút ký hiệu. Miễn cho chính mình liền quên mất. Sau đó lại được hồi tưởng thật lâu. Thậm chí không biết lúc nào mới có thể lần thứ hai nhớ tới. Mặc dù hắn hiện tại trí nhớ so với trước kia. Đã tốt lên rất nhiều. Có thể ký ức loại này huyền huyền ảng ảng đồ vật. Là rất khó nắm lấy. Có lúc vừa vặn còn tải dùng đồ vật chuyển cách thân. Liền quên rồi để ở chỗ nào. Thậm chí có lúc một bên gọi điện thoại. Còn vừa đang tìm điện thoại di động. Sau đó càng tìm tùy tiện càng sốt ruột. Đối với đầu điện thoại bên kia liền đến câu nói ta không nói trước. Điện thoại không thấy. Ta tìm một cái. Sau đó đối phương tùy tiện mộng bức. Vậy ngươi cầm trên tay là cái gì? Ngươi có hai bộ điện thoại sao quả nhiên là cái tâm cơ bác nhất hảo lưu nhớ lại không bằng nát vụn đầu bút. Có lúc trong đầu tìm kiếm ký ức. Thật đúng là không bằng dùng những vật khác kích thích một chút. Ví dụ như giống hắn như bây giờ. Dùng phiến trúc viết xuống mấy chữ. Dầu mỡ thực vật tẩy rửa xà phòng. Cái gì đều hiểu. Căn bản đều không cần cố ý đi hồi ức. Làm tốt ký hiệu. Trở lại nồi lớn bên cạnh. Trong nồi cây mía chất lòng đã bốc lên nhiệt khí. hắn liền dẫn đạo giữa thiên địa rời dạp hỏa thuộc tính năng lượng cùng dương thuộc tính năng lượng rót vào nồi sắt bên trong nồi sắt bên trong chất lỏng lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ đang sôi trào hắn lại đem tinh thần ý niệm xuyên vào những thứ này sôi trào chất lỏng bên trong tinh thần năng số lượng cùng thân thể vẫn là có rất lớn khác nhau tinh thần ý niệm xuyên vào cái này sôi sùng sục nước canh bên trong cũng sẽ không cảm giác có cái gì đau đớn. Nếu như là thân thể tiếp xúc cái này sôi sùng sục chất lỏng, khẳng định chịu không được. Theo chất lỏng trong nồi sôi sùng sục, trong nồi hiện lên không ít phù mỏng. Hắn dùng chút lao tử đem những thứ này phù mỏng mò lên, dùng chất lỏng nhìn càng thêm tinh khiết. Sau đó lại dùng tinh thần ý niệm thử nghiệm có thể hay không từ trên bản chất. Đem những thứ này chất lỏng bên trong một ít không phải đường vật chất tách ra đi Đem đường phần lưu lại Nếu như có thể thành công mà nói Như thế Có hay không có thể đạt đến đường trắng Mà không phải xem lẫn khác vật chất đường đỏ ý nghĩ này kỳ thật có chút ý nghĩ hảo huyền Có thể cũng không phải không có đạo lý Chỉ là không đợi hắn phân tích tốt chất lỏng bên trong những cái kia thành phần Trong nồi chất lỏng liền đã dần dần trở nên đậm đặc lên. Nhìn thấy tình huống này. Hắn đành phải từ bỏ chính mình thí nghiệm. Nghĩ đến. Về sau nếu là lần nữa chế đường thời điểm. Có thể tại không có đem chất lỏng rót vào nồi lớn trước đó. Liền tiến hành thí nghiệm. Có lẽ đến lúc đó thật có thể đem những tạp chất này tách ra đi. Sau đó đạt đến càng thêm tinh khiết tinh thể. Đem những ý nghĩ này thu liếm sau đó. hắn tùy tiện dùng chút muốn đem trong nồi nước đường múc vào một cách chuẩn bị thật lớn trong ốm trúc. cách này đoạn lớn ốm trúc tối thiểu có thể chứa ba cân nước. kết quả đoạt được nước đường còn không có một ốm trúc. ước chừng đoán chừng có thể cũng liền một hai cân. bất quá cách này hắn thấy có thể được đến nhiều như vậy đường đã rất tốt. rốt cuộc đây là chưa hề thành thuộc cây mía bên trong để luyện ra. Nếu là nhiều như vậy cây mía đều là thành thục đoán chừng có thể lật gấp 2-3 lần Ngấm lại về sau có thể không cần là đường mà phát sầu Hắn đã cảm thấy rất hạnh phúc Đem nồi lớn bên trong nước đường phá sạch Sau đó đem nồi lớn rửa giấy sạch sẽ Vân bất lưu cầm cái kia lớn ốm chúc Dùng tinh thần ý niệm Đem nước đường bên trong dương thuộc tính năng lượng dẫn sắt ra tới Tại mất đi dương thuộc tính năng lượng sau đó, nước đường tùy tiện cấp tốc lạnh đi. Sau nửa giờ, vân bất lưu nhẹ nhàng xé ra ốm trúc Một khối viên trụ hình màu vàng đường đỏ liền xuất hiện ở trước mặt hắn. Hắn dùng xương khoan nhẹ nhàng đến đường đỏ bên cạnh chọc lấy phía dưới. Tùy tiện rước xuống một khối nhỏ. Hắn cầm lấy đường đỏ nhét vào miệng bên trong, vị ngọt tùy tiện ở trong miệng khuyết tán ra tới. hít mắt. bẹt lấy miệng. Cảm thụ được vị ngọt tại vị giác bên trong khuyết tán. Cảm giác thỏa mãn cùng cảm giác hạnh phúc lập tức tự nhiên sinh ra. Cũng không biết có phải hay không nhìn thấy vân bất lưu bộ này hưởng thụ bộ dáng Tiểu mau cầu cùng hổ con rất nhanh liền xông tới. Vân bất lưu lại dùng xương khoan tại đường đỏ khối bên trên chọc lấy phía dưới. Đâm xuống một khối nhỏ. Nhét vào tiểu mau cầu trong cái miệng nhỏ nhắn. Tiểu Mao cầu bẹp lấy miệng nhỏ. Cũng đi theo nheo lại mắt to. Ra thích vị ngọt tiểu ra hỏa Hiển nhiên cực kỳ tha thích loại này mùi vị. Hổ con gặp cách này muốn đối với khối kia hình tròn đường đỏ dối ra đầu lưới lớn. Kết quả vân bất lưu tay mắt lanh lẻ. Trực tiếp đem đường đỏ cầm lên. Cũng hướng nó chừng mắt nhìn. Hổ con đột nhiên cảm thấy tốt ủy khuất, Cách này khác nhau đối đãi cũng quá rõ ràng. Hắn trực tiếp nằm xuống, ngẩng lên đầu to, hướng vân bất lưu ô ô gọi thét lên còn kém lăn lộn trên mặt đất. Vân bất lưu nghĩ nghĩ, cũng cho hắn một khối nhỏ đường đỏ. Đạt đến mình muốn đồ vật sau đó, hắn mới dao động lên cách đuôi. Có thể trên thực tế, hắn căn bản nếm không ra mùi vị gì. Đầu lưới lớn đem cuộc đường cuốn vào sau đó. Rất nhanh liền phun ra. Hai con ngươi nhìn trầm chằm trên mặt đất màu vàng khối hình dáng vật. Tựa hồ có chút không hiểu. Vân bất lưu cũng không rõ ràng lão hổ có thể ăn được hay không ra vị ngọt đến. Bất quá xem tiểu mau cầu bộ dáng. Hắn là có thể nếm được đi ra. Có thể xem hổ con bộ dáng, vân bất lưu cảm thấy hắn hẳn là nếm không ra. Cho nên, thật muốn đưa nó bắt lại giúp dừng lại a rõ ràng nếm không ra. còn lãng phí ta đường bất quá nhìn nó cái kia đần đổn bộ dáng vân bất lưu ngẫm lại thôi được rồi con hàng này hai ngày này vẫn luôn cực kỳ u oán chờ qua mấy ngày hắn tâm tình tốt điểm lần nữa hút đi hắn đem đường đỏ đâm thành một khối nhỏ một khối nhỏ dùng có cái nắp ốm trúc thu lại chứa đến tiểu trúc lâu lầu một trong đại sảnh. lầu một trong đại sảnh có cái dáng điệu phía trên đặt vào rất nhiều thứ mối ăn Lá trà, rau đắng khô cùng cây nấm khô, hương một bột, mật ong. Hiện tại phải thêm bên trên một ốm đường. Hắn còn tại ốm chút bên ngoài dùng tiếu lấy thảo dịch bút lông viết mấy chữ, làm đến ký hiệu. Bận rộn kết thúc sau đó. Hắn tùy tiện cõng lên túi ra. Nhảy lên rừng cây nhỏ. Hướng phía rừng cây nhỏ phía sau cái kia phiến vùng hoang vu đi đến. Cá sấu thịt tươi đã. Nhanh kết thúc chỉ còn lại hai cái móng vuốt Hắn chuẩn bị đi săn giờ mới mẻ thịt thú vật trở về Chủ yếu là cho hổ con làm giờ thịt tươi Hắn cùng tiểu mau cầu còn có thể tiếp tục ăn cá sấu móng vuốt Lại nói tiếp, dùng tổ ong trưng đi ra thịt cá sấu Hương vị xác thực rất không tệ Đi tới cái kia phiến vùng hoang vu Thế mà không thấy được cái gì giá thú tại cái kia liếm muối Điều này làm cho Vân bất lưu có chút ngoài ý muốn Đồng thời cũng cảm thấy có hơi phiền toái Đến tiến nhập cái kia cánh rừng lớn Ngay tại hắn nghĩ như vậy thời điểm Đại sâm lâm bên trong truyền đến tiếng tạch tạch Kia là cự một bẻ gãy thanh âm Cực kỳ thanh thúy Tại núi rừng bên trong còn có hồi âm Hắn đoán chừng ở trong đó hẳn là có địa hành đà long thú qua lại Đưa tay sở phía dưới trên lưng túi ra. Bên trong cắm 10 cây mâu sắt Là thời điểm chuẩn bị đi tìm những cái kia địa hành bầy đà long thú đỏ sức một trận. Mặc dù cái kia bốn khỏa tuyết lang vương lớn răng nanh còn không có nấu rơi. Hắn cảm thấy cái kia hai cây sớm nhất đi theo hắn lợn rừng răng nhanh cũng có thể nấu chín rơi mất. Từ lúc có răng nhanh sau đó, hắn dùng lợn rừng răng nhanh thời điểm liền càng ngày càng ít. Đặc biệt là tại mài ra cốt đao tới sau đó Mà lại bây giờ lại có làm bằng sắt công cụ Lợn rừng răng nanh liền càng thêm không cần dùng Bất quá, cái này đều không trở ngại hắn đối địa đi Đà long thú trên thân răng vàng lên lòng mơ ước Hắn đưa tay đè xuống hổ con não đại Ra hiệu hắn lui lại Sau đó mang theo tiểu mao cầu Đè thấp thân thể Hướng phía đại sâm lâm bay thẳng mà đi Sơn giã nhàn vân 16 chương 151 đang tại gặm cử hình lạc điều đà long thú vân bất lưu tốc độ mặc dù rất nhanh. Nhưng lại cũng không phải là hắn tốc độ cực hạn. Tốc độ cực hạn thi triển đi ra mà nói. Có thể tiếp tục thời gian không phải là rất dài. Bắp thịt tương đối dễ dàng mỏi mệt. Trong chiến đấu cũng sẽ không thường xuyên chớ nói chi là đang đuổi đường thời điểm. hồ con tựa hồ cũng có thể cảm giác được phía trước tồn tại nguy hiểm là lấy rất ngoan ngoãn mà tại bên rừng cây nhỏ bên trên nằm xuống thậm chí tại vân bất lưu lao ra sau đó còn đặc biệt bò đến một gốc cây bên trên tại trên trả cây ngồi xổm xuống chuẩn bị vùi ở cách này chờ bọn hắn trở về vân bất lưu vốn định mang theo tiểu mao cầu một khối hành động kết quả còn không có chạy ra mấy bước Tiểu mau cầu đã theo nó trên bờ vai rời đi. Lui về bên rừng cây nhỏ bên trên. Nhanh như chớp đi tới một cái cây đỉnh bên trên. Nhìn thấy tình huống này. Vân bất lưu bước chân không khỏi rừng một chút. Có chút không nói quay đầu mắt nhìn tiểu ra hỏa kia. Muốn hay không thế này sợ chết a ngươi biết phóng điện. Ngươi quên rồi vân bất lưu một bên trong bóng tối oán thầm. Một bên tiếp tục chạy về phía trước đi. Đương nhiên. Hắn không phải là không sợ chết Mà là cảm thấy những cái kia địa hành đà long thú mặc dù phòng cực kỳ cao Máu rất say Có thể tốc độ di chuyển lại đối lập chậm chạp Căn bản không có cách nào cùng hắn so Nếu không lần trước hắn liền không có cách nào tại hai đầu địa hành đà long thú đang bao vây lao ra ngoài Hắn cảm thấy Nếu như mình chuyển vẫn có thể theo kịp mà nói Hắn là hoàn toàn có thể chậm rãi đưa chúng nó mài chết Chỉ cần không phải hai ba đầu cùng nhau xuất hiện Cho nên Dưới loại tình huống này Tiểu Mao cầu hoàn toàn không dùng lo lắng gặp nguy hiểm sao mặc dù bọn chúng là biết phóng gai đất Nhưng câu nói kia nói thế nào chỉ cần tốc độ rất nhanh Bọn chúng gai đất là không có cách nào đâm chúng hắn tiểu mao cầu tốc độ nhanh không nhanh vân bất lưu cảm thấy tốc độ nó ít nhất là còn nhanh hơn hắn gặp phải tình huống như thế này những cái kia địa hành đà long thú khẳng định là bắt không được hắn thậm chí ngược lại sẽ bị hắn cho từng cái điện ngã xuống đất nhưng mà tiểu gia hỏa này lại là liền nửa điểm hiểm cũng không muốn đi bốc lên kỳ thật hắn hoàn toàn không cần mạo hiểm chỉ cần đứng tại cao cao trên đỉnh cây Những cái kia địa hành đà long thú liền chắc chắn sẽ không lần nữa để ý đến nó. Dù sao hắn cũng có thể là đối bọn chúng cách không phóng điện. Tiểu mau cầu mặc dù có thể phóng điện. Nhưng nó trên cơ bản đều là muốn tiếp xúc đến thân thể đối phương. Mới có thể phóng xuất ra trong cơ thể nó dòng điện. Vân bất lưu liền chưa từng gặp qua hắn cách không phóng điện qua. Cho nên, hắn không phải là một cái thuần túy lôi điện ma pháp thú. Mà là một cái cận chiến phương pháp thú Nhưng hết lần này tới lần khác Hắn chính là không nguyện ý cùng hắn đi đối mặt những cái kia cử thú Vân bất lưu đối với cái này cũng có chút không phản bác được Hắn có thể nói cái gì cái này sợ chết đảm tiểu cầu hắn một bên vùng trộm phun máng Một bên phi tốc hướng đại sâm lâm tiếp cận Nhiều ngày như vậy xuống tới Hắn mâu sắc đã sớm chế tạo tốt tới này đại sâm lâm cũng đã mấy lội, có thể đều không có phát hiện bọn chúng tung tích, còn tưởng rằng bọn chúng chuyển di nơi ở nữa nha hưu âm thanh. hắn lách mình tiến vào đại sâm lâm, theo một cây đại thụ liền nhảy lên. hắn thân ảnh tại nhánh cây ở giữa nhảy vọt, hướng phía phát hiện tiếng vang cách hướng kia mau chóng vút đi. hắn cảm thấy mình tựa như sinh hoạt trong rừng rậm tinh linh xạ thủ, không đúng. Là ném tay trong tay hắn đã kéo lại hai cây mâu sắt, hắn có thể làm được tả hữu khai cung Mặc dù tay trái độ linh hoạt yêu nguyên so ra kém tay phải Thế nhưng bắn ra chính xác Đáp so đã từng tay trái không biết mạnh gấp bao nhiêu lần Đây đều là nắm trong hồ những khu xài kia luyện liền đi ra bản sự Cũng không biết có bao nhiêu khu xài bởi vì chuyện này Mà đối với hắn cái này cả ngày nắm tàn đá nện bọn chúng nhân loại hận thấu xương. Nhưng lại bắt hắn hết cách. Chỉ có thể hận hận rời xa thảm cỏ xanh ven bờ hồ. Bất quá rời xa cũng không có tác dụng, hắn ném mạnh cuộc đá khoảng cách quá xa. Sau đó bọn chúng cũng dần dần đã có kinh nghiệm. Buổi sáng tuyệt đối không đi bờ phía nam. Thậm chí cách bờ phía nam đều không dưới trăm mét. Mặt khác đoạn thời gian mà nói. Cái này nhân loại là sẽ không nắm tàn đá nện bọn chúng. Không bao lâu. Vân bất lưu tùy tiện tại cách đầu kia sông lớn không xa địa phương. Thấy được một đầu hình thể cao cường trắng địa hành đà long thú thân ảnh. Tại chung quanh nó. Rơi xuống rất nhiều cự một nhánh cây. Những cái kia nhánh cây nhìn so một ít đại thù còn muốn lớn. Đường kính nhìn đều có hơn nửa thước. Từ đứt gãy lỗ hồng đến xem hẳn là bị đụng gãy. Tại nó trước mặt Còn có một đầu hình thể to lớn Lưng đen bụng hoa cúc hoa văn cử mãng Khá sống thủy mãng cảm giác Vòng eo nhìn ra có nửa mét trở lên bộ dáng, Nhìn cực to Thân dài mà nói cũng không biết có bao nhiêu mét Đoán chừng có thể có mười mấy hai mươi mét cảm giác Mà lại tại cái kia to lớn thắt lưng bên trong Lúc này chính túi nhô lên một đoàn Hiển nhiên là vừa vặn ăn không lâu Có thể là bởi vì hắn bò đến bên bờ tới săn thức ăn. Kết quả vừa vặn gặp được đầu này địa hành đà long thú. Sau đó liền bị đầu này địa hành đà long thú đem cử hình lạc điều cho gặm. Vân bất lưu xuất hiện ở đây thời điểm. Đầu kia địa hành đà long thú đang dùng hắn đôi kia tiểu tiền trào nắm lấy cử mãng thân thể tại gặm. Não đại cùng dưới cổ đều đã bị gặm được một đoạn. nhìn hắn gặm ăn bộ dáng cực kỳ giống những cái kia gặm lạc điều hộ chuyên nghiệp đầu bằng ca môn cảm giác lấy vân bất lưu xuất hiện hắn ngẩng đầu lên vân bất lưu nhìn thấy đầu này địa hành đà long thú không khỏi nhẹ nhàng a âm thanh vẫn rất xào lại là ngươi ra hỏa này a hắn liếc mắt liền nhận ra đầu này địa hành đà long thú chính là lúc trước lần thứ nhất đánh lén hắn đầu kia Bởi vì đầu này địa hành đà long thú khói mắt. Còn có một vết thương. Đạo này vết thương. Đúng là hắn vân bất lưu lúc trước dùng răng nanh lưu lại. Cũng chính là bởi vì cái này, hắn đối với vân bất lưu cũng là khắc sâu ấn tượng. Cảm giác được vân bất lưu khí tức. Nó lập tức buông xuống trong tay cử hình lạc điều. Hướng hắn há mồm gầm thép. Cũng lộ ra cái kia miệng đầy dựng thẳng xâm nhiên răng cư. Phía trên còn mang theo đấm máu thịt mảnh, Cái kia như gai ngược một dạng răng cưa dày đặc đến có chút đáng sợ. Giống một cây bạch sắc đinh thép. Lít nha lít nhít mà phân bố tại khoang miệng bên ngoài. Bốn khỏa to lớn răng vàng lớn. Đặc biệt gió dệt. Vân bất lưu đang muốn cho nó tới một mâu tùy tiện gặp mấy cây gai đất phá đất mà lên hướng phía hắn phóng tới. Thân hình hắn đột nhiên khẽ động đột nhiên tránh ra đồng thời trong tay đoàn mâu cũng hướng phía hắn miệng rồng gào thép mà đi. Đinh! Địa hành đà long thú miệng rồng hợp lại đoàn mâu tùy tiện bắn tải bọn nó sang bên trên truyền đến tiếng sắt thép va chạm. Bất quá sau một khắc bọn nó sang liền đoạn mất chỉ là đoàn mâu cũng từ không trung rơi xuống. Hắn não đại tiếp nhận dạng này đại lực lập tức hướng về sau ngưỡng đi. Chỉ là bọn nó răng rốt cuộc không phải là cái kia bốn khỏa răng vàng lớn. Không chịu nổi mâu sắc thiết nhận. Cùng cái kia thân cử lực. Lập tức tùy tiện tại hắn cái kia dày đặc răng cưa ở giữa tạc ra một lỗ hồng. Dài đến 3-40cm răng cửa bị bắn gãy. Để cho đầu này địa hành đà long thú tính tình trực tiếp trở nên bảo ngược lên. Sau đó cái này địa phương liền bị một đảo vô hình khí tức che phủ. Sau một khắc. Vân bất lưu tùy tiện thấy nó dưới thân mặt đất chấn động. Sau đó vô số cây gai đất từ trong bùn chui ra. Hướng phía hắn sở tại phương hướng chút xuống mà tới. Nhìn thấy tình huống này. Vân bất lưu không khỏi chừng lớn hai con ngươi. Cảm thấy gia hỏa này so với lần trước tăng lên ít nhất một cái cấp bậc. Chuyển vận rõ rệt so với lần trước đáng sợ hơn nhiều.